Hắn thử muốn liên hệ với lão đường, lại không có nửa điểm hiệu quả. Lão đường cùng cái tinh thần vị diện kỳ dị kia, đã biến mất triệt để. Tình thương của cha như núi. Nếu như hắn thực sự chính là phụ thân của mình, thật là đáng giá cho chính mình kiêu ngạo. Đối với những chuyện có quan hệ với đường tam trong lịch sử, đường vũ lân đương nhiên biết rõ đấy. Đây là hầu như mỗi người lúc đi học đều được học lịch sử. Mà ở điểm này, vô luận là tại đấu la liên bang, hay là đấu linh đế quốc hoặc là tinh la đế quốc đều là giống nhau. Bởi vì, bản thân người kia chính là truyền thuyết, là không ai có thể thay thế truyền thuyết. Hắn một tay sáng lập đường môn, truyền thừa đường môn có huyền thiên bảo lục. Vô luận là huyền thiên công, tử cực ma đồng, khống hạ cầm long, huyền ngọc thủ, hay là quỷ ảnh mê tung bộ. Những thứ năng lực thần kỳ này, tất cả đều là do hắn một người truyền thừa xuống. Hắn dùng sức một mình, dẫn theo phần đông hồn sư cùng đối kháng võ hồn điện lúc ấy như mặt trời ban trưa. Cuối cùng càng là trở thành thần cách. Đại chiến với hai thần cách điện chủ võ hồn điện, hơn nữa đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Tại trong truyền thuyết kia, hắn căn bản cũng không như là con người, đơn giản chính là thần minh hàng lâm. Cho dù là đời sau lại có linh băng đấu la hoắc vũ hào mạnh như vậy, nhưng trên thực tế, cũng rất khó so sánh cùng đường Tam. Tại bên trên tầng cấp vẫn có tranh lệch đấy. Hơn nữa, tư ở bên trong lời nói của đường Tam, để cho đường Vũ Lân biết được. Mình còn có một tỷ tỷ, tên là đường Vũ Đồng Tỷ Tỷ. Vì sao nghe cái tên này có chút quen tai thế? Đường vũ đồng sao? Long diệp đấu là đường vũ đồng sao? Đường vũ lân đột nhiên ngồi ngay ngắn. Bởi vì hắn nhớ tới cái tên này, cái tên này mặc dù không có nổi danh, như thiên thủ đấu là đường tam hay linh băng đấu là hoắc vũ hạo. Nhưng cũng là nhân vật để lại thanh danh tại trong lịch sử giới hồn sư. Bởi vì, nàng chính là thê tử của linh băng đấu là hoắc vũ hạo. Cũng là một trong một đời sử lai khắc thất quái. Nghe nói lúc ấy, Long điệp đấu là tại bên trong thời gian rất lâu, thậm chí càng cường đại hơn so với linh băng đấu là... Nếu như những thứ này là thật, có nghĩa là phụ thân của mình tại hai vạn năm trước tung hoành đại lục, tỷ tỷ của mình và tỷ phu tại một vạn năm trước sáng lập truyền linh tháp. Hắn không phải là không muốn đem nội tâm phức tạp của chính mình nói cho đồng bạn. Nhưng này lời nói coi như là nói ra, ai sẽ tin cơ chứ? Chỉ sợ bọn hắn sẽ nói mình là tinh thần hỗn loạn. Nghĩ tới đây, khóe miệng đường Vũ Lân không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Nhưng tại trong cười khổ, đồng thời, bi thống trong lòng của hắn lại rút cuộc biến mất. Cha ruột của mình nếu như là thần cách mà nói như vậy cha mẹ nuôi chính mình chỉ sợ cũng có thể thật sự sống sót rồi bọn họ đều còn sống con có chuyện gì vui hơn nữa đây chính mình chỉ cần trở nên càng cường đại hơn liền chờ đợi bọn họ trở về Phụ thân nói người nhất định sẽ mang theo thần giới trở về nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình con có mẹ nữa không biết mẹ là bộ dạng gì đây Nếu như phụ thân của mình là đường ta mà nói như vậy mẹ của mình hẳn là như cốt đấu là tiểu vũ rồi Trong đầu đường Vũ Lân đột nhiên hiện ra pho tượng lúc trước trong sử lai Khác học viện. Liền tại bên cạnh pho tượng của phụ thân. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt hắn không khỏi trở nên ấm áp rồi. Ngắn ngủn vài ngày qua, đối với đường Vũ Lân mà nói lại như là đã trải qua một cái luân hồi. Toàn thân tại trong lúc vô hình đều đã có lột xác. Từ lúc rời khỏi cha mẹ đến khi cha mẹ biến mất. Thậm chí cả hắn đã biết được bí mật chỉ sợ là cả đấu la đại lục, không ai biết. Hơn nữa bản thân trải qua huyết long biến đã có lột xác. Hắn giống như là một con dao long đang lột ra. Dần dần tiến hành chuyển biến thành chân long. Lý Vân Thệ an vị tại phía sau đường Vũ Lân, nhìn vị môn chủ phía trước đang yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trong lòng của hắn kinh ngạc là tối đa đấy. Đường Vũ Lân không có hóa trang. Thoạt nhìn lại làm cho người ta một loại cảm thụ hư vô. Rõ ràng có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, rồi lại như là không cách nào ghi nhớ. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể đoán được đường Vũ Lân tu vi tinh thần tại các độ linh vực cảnh như vậy, hiện tại hắn thậm chí đã phán đoán không được, cũng nhìn không ra tu vi vị này, tóc dài màu đen tựa hồ mang theo hào quang, cho dù không có hào quang chiếu rọi cũng tản mát ra màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh sáng chung quanh lại tựa hồ như bởi vì hắn mà vặn vẹo. Để cho nhất Lý Vân Thế cảm thấy đáng sợ chính là, lúc này nhìn qua Đường Vũ Lân, nguy nga giống như là núi non trùng điệp, trầm ngưng như núi. Không chỉ là Lý Vân Thế, những người khác cũng đều phát hiện hắn biến hóa nhất là sự lai like khắc lục quái quen thuộc hắn nhất. Sau khi Đường Vũ Lân trải qua huyết long biến, đã để cho bọn chúng có loại cảm giác không thể chạm đến. Từ Linh Ba Thành đến Thiên Đấu Thành thật sự là rất gần. Hơn một giờ đường đi, xa xa hình ảnh tường thành đã đập vào mi mắt. Tại bên trên đấu la đại lục đã sớm mất đi tường thành, nhưng tại đấu linh đế quốc vẫn còn tồn tại. Tường thành dày đặc nhìn từ đằng xa đi lên, phảng phất có loại trở về hương vị viễn cổ. Phong cách kiến trúc chỉ có tại Thiên Đấu Thành của đấu la đại lục mới có thể nhìn thấy. Mà thiên đấu thành ở đấu La đại lục bởi vì gặp gỡ thánh linh giáo tập kích, những cái kiến trúc cổ pháp đã bị phá hủy không ít. Từ bề ngoài nhìn ra, trước mắt tòa thiên đấu thành này khí tượng to lớn, thành tựu là thủ đô đấu linh đế quốc, thoạt nhìn vẫn rất có vài phần khí thế đấy. Cỗ xe đến chỗ cửa thành, cần dừng lại kiểm tra. Xe đường môn kiểm tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước mặt xe đặt các loại giấy thông hành, để cho binh sĩ chịu trách nhiệm thủ thành nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh đã cho đi. Đường Vũ Lân chú ý tới, trang bị của binh sĩ thiên đấu thành vẫn là rất hiện đại hóa đấy. Y phục tác chiến hiện đại, súng hồn đạo xạ tuyến các loại, đầy đủ mọi thứ. Thoạt nhìn so với binh lính cùng đấu là đại lục không có gì khác. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân không khỏi nghĩ tới súng trọng ly tử xạ tuyến của Long Vũ Tuyết. Cái kia mới là chân chính công nghệ cao. Vô luận là đối phó cơ giáp hay là đấu khải, đều có được lực sát thương siêu cường. May mắn vẫn không thể chế tác lượng lớn. Bằng không mà nói, chỉ sợ đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc lại càng không có sức hoàn thủ rồi. Lúc xe của bọn hắn lái vào thiên đấu thành, sớm đã có xe của nhà nước thiên đấu thành tới nghênh đón dẫn đường. Mười mấy chiếc xe vây quanh hai chiếc xe buýt. Tự hồ là chuyên môn vì bọn họ để cấm đường, một đường thông suốt. Hai mươi phút sau, bọn hắn liền đi tới một tòa cung điện. Không thể nghi ngờ, câu này là hoàng cung đấu linh đế quốc rồi. Thảm đào rộng chừng ba m mét một mực từ trước cửa chính hoàng cung đến trước xe Đứng hai bên đỏ thảm đấy là đội danh dự. Đội danh dự này mặc khôi giáp cổ pháp, giáp trụ sáng người phản xạ ánh mặt trời, cầm trong tay vũ khí cổ pháp. Nếu như không phải là ô tô ồn ào có chút phá hư bầu không khí, thật đúng là như là về tới hoàng cung trong quá khứ. Đứng ở đầu tiên trên thảm đỏ, mặc trường bao màu vàng hoa lệ. Trung niên nhân đầu đội mũ miệng đứng ở đầu tiên. Phía sau là gần trăm tên cao tầng của đấu linh đế quốc. Lý Vân Thế trước tiên xuống xe, sau đó lui qua một bên, cung kính làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lúc này, đường Vũ Lân mới xuống xe, tóc dài màu đen rối tung trên bà vai, hai tròng mắt sáng người tựa như vụt bay lóng lánh, mặc trường bào cổ phác màu trắng. Chỗ ngực phải trường bào có cái đồ án mặt nạ màu vàng, cùng loại với hình mặt nạ, đỉnh đầu là vương miện. Một nửa là thật thể, một nửa là rỗng ruột. Chính là logo của đường môn. Tượng trưng cho âm dương hòa hợp một đời vương giả. Chỉ có môn chủ đường môn cùng điện chủ đấu la điện mới có thể đeo cái này. Đường Vũ Lân vốn là mười phần anh Tuấn. Tại bên dưới trường bào cổ pháp thấp thoáng, liền lộ ra càng thêm mười phần tuấn giật. Lúc Tiết vân thiên nhìn thấy đường Vũ Lân, một cái chớp mắt kia, tinh thần hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải một người, mà là một tòa núi lớn. Đối phương rõ ràng không có phóng xuất ra cái khí thế gì. Nhưng lại cho hắn một loại cảm thụ hư vô mờ mịt. Hồn sư cho tới bây giờ, cũng không phải từ bề ngoài có thể nhìn ra mạnh yếu cùng tuổi tác đấy. Trên người đường Vũ Lân hiện ra càng nhiều chỗ đặc dị. Trong lòng hắn ngược lại càng là coi trọng vài phần Hắn cần đấy là minh hữu cường đại Tiết Vân Thiên mang theo văn võ bá quan sau lưng tiến lên ngình đón Lý Vân Thế nói Môn chủ, vị này chính là hoàng đế bệ hạ đấu linh đế quốc Đường Vũ Lân khẽ gật đầu Bệ hạ, ngài khỏe chứ Ta là đường môn, đường Vũ Lân Tiết Vân Thiên thỏ tay đem nắm cùng đường Vũ Lân, cười nói Mong muốn trong lòng đã lâu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt Môn chủ, các hạ nhìn qua thật sự là thật trẻ tuổi Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Nếu như nói trước kia hắn còn có thể bị người khác từ khí, tức nhìn lên nhận ra tuổi thật. Lần này sau khi đi qua huyết long biến lột xác, nhất là lúc lĩnh vực tinh thần hắn thức tỉnh. Liền lại không có người nào có khả năng từ bên ngoài nhìn ra tuổi thật của hắn rồi. Cái này là biến hóa bên trên thực lực. Môn chủ, thỉnh. Tiết Vân Thiên làm ra một cái thỉnh thủ thế. Sau lưng văn võ bá quan tự nhiên tản ra hai bên. Tâm tình vị hoàng đế bệ hạ này đúng là có chút vội vàng đấy. Thậm chí đều không cần che giấu, không có giới thiệu qua cho đường Vũ Lân những vị cao tầng của đấu linh đế quốc, mà là trực tiếp cùng hắn kề vai sát cánh mà đi, hướng trong hoàng cung đi đến. Hai người cũng không có tại trước tiên mở miệng, đường Vũ Lân thủy trung bảo trì chi sắc phong khinh vân đạm. Nhưng hắn có thể chú ý tới, đi theo bên cạnh tiết vân thiên, chỉ ít có hai vị siêu cấp đấu la. Bọn hắn vẫn luôn đang quan sát chính mình. Nhưng để cho đường Vũ Lân có chút thất vọng chính là, phương diện đấu linh đế quốc cũng không có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Coi như là tu vi hai vị kia không kém siêu cấp đấu la, chỉ sợ cũng chính là không sai biệt lắm cùng Lý Vân Thế. Tu vi tinh thần khẳng định chưa có đạt đến linh vực cảnh. Nói cách khác sẽ vô vọng không thể đạt tới cực hạn đấu la. Tu vi tinh thần của con người tại 40 tuổi sẽ đạt tới đỉnh phong. Đây là kết quả phát triển tự nhiên. Sau khi vượt qua 40 tuổi, tinh thần lực tự nhiên sẽ chấm dứt phát triển. Sau đó theo tuổi tăng trưởng mà dần dần suy yếu. Cho nên, nếu muốn đem tinh thần lực đột phá đến cấp độ linh vực cảnh, Thời cơ tốt nhất chính là hoàn thành tại trước 40 tuổi. Đây cũng là vì cái gì những người cực hạn đấu la, kia đều thành danh khi đang còn trẻ. Nếu như không thể tại trước 40 tuổi thông suốt tới trình độ nhất định mà nói. Như vậy có khả năng một đời liền đều vô pháp đạt đến. Mặc kệ những tên siêu cấp đấu la này nhìn chăm chú. Cảm giác bọn hắn nhìn đường Vũ Lân chỉ có kinh ngạc. Chẳng qua là nhìn mấy lần, sau đó liền tự nhiên mà vậy đem ánh mắt chuyển rời đến nơi đó. Không thể nghi ngờ là Tu Vi Linh vực cảnh. Dưới tình huống lại nhìn không ra tu vi, bọn hắn tự nhiên liền sẽ thừa nhận Đường Vũ Lân là cấp độ cực hạn đấu la. Dù sao, linh vực cảnh luôn luôn đại biểu cho cực hạn đấu la. Chỉ có Lý Vân Thế mới biết được, vị môn chủ này trên thực tế tu vi hẳn là hồn thánh mới đúng. Hắn không biết là chính là vài ngày thời gian ngắn ngủi như vậy, Đường Vũ Lân đã đột phá đến cấp độ hồn đấu la rồi. Chỉ là bởi vì lĩnh vực tinh thần quấy nhiễu, để cho hắn cũng nhìn không ra biến hóa. Tiết Vân Thiên đánh vỗ trầm mặc, hướng bên cạnh Đường Vũ Lân nói ra: Môn chủ các hạ, chuyến này có thuận lợi không? Trước đó nghe nói người vốn là đi đến Linh Ba Thành. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Đúng vậy, bởi vì nhận được một ít tin tức cho nên đi một chuyến tới Linh Ba Thành trước. Sự thật làm cho người ta vô cùng đau đớn. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, chuyến Linh Tháp vậy mà thật sự cấu kết cùng Thánh Linh Giáo. Chắc hẳn bệ hạ cũng đã biết rõ. Sử lai khắc thành đã tào ngộ khủng bố tập kích của Thánh Linh Giáo. Dẫn đến sử lai khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị tạc hủy. Huyết hải thâm cửu bực này, ta là đường môn tất nhiên phải báo thù là lẽ thường đấy. Lúc trước chúng ta cũng rất kỳ quái. Dùng năng lực kiểm an xung quanh sử lai khắp thành. Thánh linh giáo nhiều người như vậy, thậm chí cả nhiều siêu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, như vậy mà vẫn bị vận chuyển đến gần đấy. Hiện tại xem ra, đáp án đã hết sức rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Tiết Vân Thiên hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời của hắn sẽ trắng ra như thế, nhịn không được nói. Ý tứ của môn chủ thật sự muốn khai chiến cùng truyền linh tháp sao? Đường Vũ Lân nói. Không phải chúng ta muốn khai chiến. Mà là từ lúc truyền linh tháp oanh tạc đường môn tổng bộ chúng ta. Một khắc này cũng đã hướng chúng ta tuyên chiến rồi. Nếu bọn hắn làm như vậy, không biết bệ hạ có nghĩ tới nguyên nhân hay không? Lông mày Tiết Vân Thiên cao lại. Là nguyên nhân gì? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái. Tiết Vân Thiên chỉ cảm thấy ánh mắt đường Vũ Lân tựa như nói chuyện. Sau đó bên tai liền vang lên một âm thanh. Là nguyên nhân gì sao? Cái âm thanh này cũng không phải của Đường Vũ Lân đấy, mà là chính hắn đấy. Không chỉ là hắn đã nghe được, chung quanh văn võ bá quan tự nhiên cũng đều đã nghe được. Hai vị siêu cấp đấu la đi theo tại bên cạnh Tiết Vân Thiên bỗng nhiên biến sắc. Một người trong đó nhịn không được bật thốt lên, thời gian hồi tưởng sao? Tiết Vân Thiên cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, hắn thật sự có loại cảm thụ về tới một khắc trước. Khống chế thời gian sao? Chẳng lẽ võ hồn vị môn chủ đường môn này, vậy mà có quan hệ cùng thời gian sao? Cái kia thật là đáng sợ. Vị đỉnh cao đại năng này vốn có năng lực thời gian vặn vẹo. Dưới tình huống này, đừng nói bên cạnh mình đi theo hai vị siêu cấp đấu la. Tính là nhiều hơn nữa mấy người nữa, chỉ sợ hắn muốn lấy tính mạng của mình cũng sẽ như là lấy đồ trong túi. Lý Vân Thế đi theo ở phía sau cũng đồng dạng rung động. Hắn cũng là siêu cấp đấu la, hơn nữa cùng ở một chỗ thời gian rõ dài với đường Vũ Lân. Lúc này cảm thụ sẽ càng thêm khắc sâu một ít, tại một cái chớp mắt đường Vũ Lân nhìn về phía Lý Vân Thế. Hắn rõ ràng cảm nhận được xung quanh chính mình tự hồ có một cái lực trường kỳ lạ đang biến hóa. Mặc dù chỉ là bóp méo thời gian trong nháy mắt, có thể là trong nháy mắt đó lại đủ để khiến cả người hắn sinh ra một loại cảm giác lông tơ dựng đứng đấy. Điều này thật sự là quá kinh khủng, coi như là dùng tu vi của hắn cũng đồng dạng dừng lại thoáng một phát. Cái này không chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ con có cùng loại biến hóa với không gian. Lĩnh vực tinh thần của môn chủ đến tột cùng là cái gì? Khó trách, khó trách hắn có thể nháy mắt giết vị phân tháp chủ truyền linh tháp kia. Chẳng lẽ trước đó chính mình cảm nhận được hắn chẳng qua là hồn thánh, cũng là sai lầm đấy sao? Đường Vũ Lân nói. Nguyên nhân chính là dã tâm. Hắn cấp ra đáp án câu hỏi của Tiết Vân Thiên. Mà cái chớp mắt thời gian hồi tưởng trước kia, lại như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Mỉm cười thản nhiên tại trên khuôn mặt chợt lóe lên, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, "Luôn có ít người không cam lòng." "Đúng vậy." Tiết Vân Thiên phụ họa nói. Ngay cả chính hắn đều có chút không rõ, vì cái gì đang nói ra một chữ này, thân là hoàng đế một nước, chính mình thậm chí có cảm giác chút ít khiêm tốn. Đường Vũ Lân nói, nhưng bọn hắn vọng tưởng cuối cùng không thể thực hiện được. Năm đó, Mục đích Linh Băng đấu La sáng lập ra Truyền Linh Tháp, là vì để cho con người cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình để cho hồn thú gần như diệt tuyệt có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng là theo thời đại biến hóa, chuyến linh tháp bây giờ đã hoàn toàn bóp méo ý nguyện linh băng đấu là lúc trước. bọn hắn nuôi nhốt hồn thú cho chúng nó sinh tồn trong không gian nhỏ hẹp, không biết đã bắt bao nhiêu hồn thú rồi. Tại bên trên đấu la đại lục hầu như đã không nhìn thấy thân ảnh hồn thú rồi. Hiện tại bọn hắn lại còn dám can đảm cùng hợp tác với thánh linh giáo. Đường môn không phải thế giới cảnh sát, nhưng chúng ta lại vĩnh viễn sẽ đứng ở một phương chính nghĩa. Tuyệt đối không cho phép bất luận yêu ma quỷ quái gì gây sóng gió. Lời nói này của hắn có âm điệu mạnh mẽ. Mỗi người đều có loại cảm giác âm thanh ở bên tay mình. Đồng thời lại có cảm giác vui lòng phục tùng. Tinh thần chấn nhiếp. Cường giả cấp độ phong hào đấu la, trở lên đều có thể cảm nhận được phần tinh thần chấn động cường đại này. Tuy rằng không phải phương thức công kích nhưng rất tự nhiên ảnh hưởng tới nhân tâm. Ở bên trong văn võ bá quan, trừ một số ít người tu vi cao thâm gia, đại bộ phận người nghe cũng không khỏi khẽ gật đầu. Môn chủ cho rằng, hẳn là nên làm như thế nào để uốn nắn truyền linh tháp đây. Tiết Vân Thiên dù sao cũng là vua của một nước, sau khi thất thố ngắn ngùi đã trả lời bình thường rồi. Đường Vũ Lân nói, có bệnh phải trị, bất kỳ một cái nào tổ chức nào xuất hiện vấn đề, cũng cần trị liệu. Lúc này đã đi vào cửa chính Hoàng Cung, tiếp tục hướng vào phía trong liền không phải đi bộ. Tất cả phía trước chẳng qua là hình thức. Bộ phận xe đưa đơn của đấu linh đế quốc trong Hoàng Cung đã sớm chờ ở đó. Tiết Vân Thiên cùng đường Vũ Lân bên trên rồi một cỗ xe, những người khác tức thì phân biệt ngồi tại cái bên trên cỗ xe khác. Tiết Vân Thiên rất hào phóng, không có để cho cường giả đi theo chính mình. Bởi vì hắn biết rõ, đường Vũ Lân biểu hiện ra tu vi, nếu thật sự muốn bất lợi đối với chính mình. Ngay cả bên cạnh mình chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Đã như thế, còn không bằng hào phóng một điểm. Tiết Vân Thiên có chút không giải thích được nói. Thật không nghĩ tới, truyền linh tháp lại sẽ là như thế. Chẳng lẽ nói, bọn hắn muốn lặp lại như võ hồn điện mấy vạn năm trước sao? Cái này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Nói như vậy, tính là bọn hắn che giấu sâu hơn, sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đối với một điểm này hắn là thật không rõ. Chuyến linh tháp trở thành tổ chức lớn nhất đương thời. Vô luận là tài phú, địa vị, đều đã đạt đến đỉnh. Bọn hắn như thế đối phó đường môn cùng sử lai khác học viện, còn có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ nói, còn có mục đích khác hay sao? Đường vũ lân than nhẹ một tiếng. Vì siêu thoát? Siêu thoát sao? Tiết Vân Thiên Kinh ngạc nhìn về phía đường Vũ Lân, trong đầu mơ hồ đã có đáp án. Nhưng chính là bởi vì đã có đáp án này, tim đập của hắn cũng không khỏi tiếp theo nhanh hơn vài phần. Thời khắc sinh tử có khủng bố cực lớn, bất luận kẻ nào đều là sợ chết đấy. Bất luận kẻ nào đều từng nghĩ tới loại chuyện trường sinh bất lão này. Thân là đế vương, hắn làm sao có thể không có ý nghĩ này cơ chứ? Đúng vậy, vì truy cầu cái phần xa với kia. Đường Vũ Lân nói ta cũng là sau chuyện lần này mới suy nghĩ cẩn thận đấy. chắc hẳn bệ hạ đối với đoạn lịch sử kia của chuyến linh tháp nhất định rất rõ ràng. dù sao đấu linh đế quốc tiền thân thiên đấu đế quốc là đã từng trải qua một đoạn lịch sử kia đấy. quyết đấu cuối cùng là môn chủ đường môn đường tam cùng đấu với điện chủ võ hồn điện bỉ bỉ đông. mà bọn hắn khi đó cũng đã vượt qua phạm chủ con người tiến vào đến cấp độ thần cách rồi. cuối cùng bỉ bỉ đông bị đánh bại, thần cách chi vị bị hủy, chết trận. mà đường tam lại thành thần, thăng nhập thần giới. Tiết Vân Thiên nhạy gật đầu. Đúng vậy, cái đoạn lịch sử này tại trong kho tài liệu hoàng thất có ghi chép rất kỹ càng tư. Đường Vũ Lân nói. Vậy ngài liền nhất định chú ý tới. Vô luận là Đường Tam hay là Bỉ Bỉ Đông, đều cấp độ thần giới. Như vậy thân là Điện Chủ võ hồn điện, vì cái gì Bỉ Bỉ Đông có thể đạt đến cái cấp độ kia? Mà tại sao bọn hắn cũng chỉ có vạn năm trước Linh băng đấu là Hoắc Vũ Hạo mới có án lệ đột phá thành công. Chuyến linh tháp đã đứng ở đỉnh phong đại lục, bọn hắn còn muốn càng tiến một bước. Như vậy, mục tiêu duy nhất chính là khống chế liên bang, thậm chí cả khống chế toàn bộ đấu la tinh. Để muốn nhiều như vậy, trừ mục đích đó ra, ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác. Về phần như thế nào phóng ra một bước này, ta cũng đoán không được. Nhưng chắc hẳn bọn họ là có cái phương pháp gì đó muốn nếm thử. Còn có một việc, ta có thể nói cho bệ hạ. Không biết bệ hạ có nghe nói qua huyết thần quân đoàn của đấu la đại lục hay không. Đường Vũ Lân nói ra, Hoàng đế thoáng có chút mờ mịt lắc đầu. Liên bang đấu la còn có cái quân đoàn như vậy sao? Bọn hắn rất mạnh mẽ sao? Đường Vũ Lân nói. Rất mạnh mẽ. Bọn hắn tồn tại, đã vượt qua 6.000 năm. Mà người sở dĩ không biết, là bởi vì bọn hắn một mực thủ hộ lấy một bí mật. Tại bên trên đấu la đại lục có một cái không gian thông đạo. Để cho chúng ta tương liên cùng một cái vị diện khác. Mà cái vị diện kia cường đại, thậm chí đã vượt qua chúng ta. Bọn hắn không dứt hướng chúng ta phát động công kích. Đều muốn đem chúng ta hủy diệt cùng thôn phệ. Ma huyết thần quân đoàn chính là vì chống cự bọn hắn mà tồn tại 6.000 năm trước do sự lai khắc học viện, đường môn, chiến thần điện cùng chuyến linh tháp cùng chung phái cường giả mà tạo thành Đã trải qua nhiều đời anh hùng thủ hộ, cuối cùng là phong ấn chặt lại thông đạo Tiết Vân Thiên một mặt kinh ngạc nhìn đường Vũ Lân Còn có tồn tại như vậy sao? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu Đúng vậy, bí mật này sở dĩ ta sẽ nói cho người Là bởi vì hiện tại uy hiếp của thâm uyên, vị diện đối với của chúng ta trở nên càng lúc càng lớn Không phải là bởi vì Thâm Uyên trở nên cường đại mà là bởi vì chúng ta trong thế giới này đã có chút lực lượng muốn liên thủ cùng bọn hắn. Muốn đem Thâm Uyên vị diện thôn phệ cùng hủy diệt tất cả chúng ta trong thế giới này. Mà những người này chính là Thánh Linh Giáo. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Thánh Linh Giáo sở dĩ làm như vậy tất nhiên là có lợi đối với chính mình đấy. Cho nên, mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là giống truyền linh tháp đều muốn siêu thoát tại cái thế giới này. Nếu như dựa theo quy luật đến xem, Nếu như cách mỗi vạn năm, có thể có người siêu thoát mà nói. Hiện tại cái thời gian này cũng không còn nhiều lắm rồi. Chuyến linh tháp lại cấu kết cùng thánh linh giáo mà nói. Như vậy, ta có lý do tin tưởng, bọn hắn đều muốn theo đuổi phương pháp siêu thoát thành thần. Chỉ sợ sẽ có quan hệ cùng hủy diệt toàn bộ đấu la tinh. Nếu như không phải lần này tại bên trong chuyến linh tháp phát hiện người thánh linh giáo, ta cũng còn không có nghĩ thông suốt điểm này. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này là rất lớn đấy trước kia một lần mãnh liệt thâm uyên triều tịch bị huyết thần quân đoàn tốn sức trăm cây nghìn đắng mới thật không dễ dàng đánh lui nhưng tiếp theo thì sao nếu như truyền linh tháp cùng thánh linh giáo liên thủ đều muốn đem thâm uyên vị diện dẫn dụ đến như vậy chúng ta sắp sửa đối mặt chính là khả năng hủy diệt nói đến đây lông mày đường vũ lân nhíu chặt bọn hắn không thể nghi ngờ đã đi lên con đường tà đạo bởi vì sử lai khắc học viện bị tạc hủy đường môn tổng bộ bị hủy bức bách chúng ta tại đấu là đại lục co rút lại Dẫn đến truyền linh tháp một nhà độc đại, phái chủ chiến càng là chiếm cư thượng phong tại liên bang Cho nên mới có thể phát sinh chiến tranh Chiến tranh nếu như hàng lâm, có lợi nhất không thể nghi ngờ là thánh linh giáo Tử vong chính là điều bọn hắn khát vọng đấy Cũng chỉ có bọn hắn có thể tại bên trong tử vong lấy được chỗ tốt Cho nên, ta có lý do tin tưởng, vô luận là tại đấu linh đại lục hay là tại tinh la đại lục Nhất định đều có người thánh linh giáo ở ẩn núp Bởi vậy, mục đích căn bản nhất để ngăn cản trận chiến tranh này Chính là không để cho Thánh Linh giáo lại tiếp tục lớn mạnh. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng liên hợp càng nhiều lực lượng chính nghĩa hơn nữa. Tại thời khắc cần thiết phải cùng một chỗ vì thủ hộ gia viên của chúng ta, mà nỗ lực. Tiết Vân Thiên nhìn đường Vũ Lân, thật lâu không nói gì. Trên thực tế, hắn nghĩ tới rất nhiều loại để thuyết phục đường Vũ Lân chính mình. Sẽ tưởng tượng đưa ra điều kiện. Tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ nói ra những lời này. Dùng thân phận môn chủ đường môn của hắn, cái chuyện thâm uyên vị diện này chắc chắn sẽ không phải là bắn tên không đích. Mà nếu quả thật theo như lời hắn nói. Như vậy, đối với đấu linh đế quốc mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu tùy thời đều muốn gặp phải. Thánh linh giáo cùng truyền linh tháp lại muốn vì diệt toàn bộ đại lục để trở thành đá kê chân cho chính mình sao? Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút. Hắn đều cảm thấy có loại cảm giác không rét mà run. Đường Vũ Lân nói mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng là, lại có lấy tính hợp lý tương đối mạnh. Chẳng qua là vì cái gì truyền linh tháp còn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Vì cái gì bọn hắn sẽ liên thủ cùng thánh linh giáo, liền đủ để sản sinh lượng lớn nghi vấn rồi. Đối với ngày đó, tổng bộ truyền linh tháp ở đấu linh đế quốc bị hủy. Hắn đã sớm phái người tiến hành xâm nhập điều tra. Từ trong phế tích đào lên một ít gì đó, vẫn là đã mang đến không ít manh mối đấy. Mà những thứ manh mối này, đối với truyền linh tháp liền đã có chứng cứ. Thành viên truyền linh tháp còn sót lại không nhiều lắm. Bọn hắn đưa ra kháng nghị, muốn nhà nước bảo hộ bọn hắn xây dựng lại truyền linh tháp hơn nữa đem đầy đủ mọi thứ trả lại cho bọn hắn. Ban đầu Tiết Vân Thiên là đã đáp ứng bọn hắn, nhưng khi Đường Môn chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm đối với lần tập kích này, hắn liền phái người phong tỏa hiện trường, tạm thời là sẽ không trả lại cho truyền linh tháp. Đường Vũ Lân lại không có mở miệng, chẳng qua là ngồi tại bên trên xe đưa đón, đánh giá cảnh vật trong hoàng cung. Tòa hoàng cung này của đấu linh đế quốc kiến tạo có thể nói đường nét độc đáo, hầu như có thể làm được trình độ một bước một cảnh. Những nơi đi qua, đình đài lầu các, tranh hoa điều cá sâu, Mỗi một chỗ đi qua đều thiết kế đặc biệt, có thể nói là xa hoa, chim hót hoa nở. So với thế giới xi si măng cốt thép, đường Vũ Lân càng ưa thích loại cảm giác cổ phác mà thân cận tự nhiên. Không khí trong lành thực tế làm cho người ta yêu thích. Tiết Vân Thiên suy nghĩ rất loạn, những ngày này hắn vốn là suy tư rất nhiều. Hôm nay nghe đường Vũ Lân nói những lời này. Hơn nữa đường môn qua nhiều năm danh tiếng cùng thói quen hợp tác như vậy. Hắn biết rõ, lời nói này có độ tin cậy rất cao. Trọng yếu hơn là, sau khi tổng bộ chuyển linh tháp tại đấu linh đế quốc bị hủy, trên thực tế hắn hiện tại đã trở nên không có lựa chọn nào khác. Nhất là, so với việc chuyển linh tháp đường môn cho ra điều kiện hiển nhiên là, càng phù hợp với lợi ích của đấu linh đế quốc hơn. Với hắn mà nói, hiện tại điểm trọng yếu nhất chính là, đấu linh đế quốc có thể tránh đi chiến tranh, để có thể truyền thừa xuống dưới, sau đó mới là chuyện khác. Xe đưa đón chạy được trọn vẹn hơn 10 khắc, mới đứng ở một tòa vàng son lộn lẫy. Tiết Vân Thiên trước tiên xuống xe, sau đó chủ động tới Đường Vũ Lân bên này, làm ra một cái thành thủ thế. Thân là vua của một nước, hắn tiến hành như thế đã có thể cho thấy rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Liền tại lúc hắn vừa mới đi xuống xe, một cái chớp mắt, Tiết Vân Thiên đột nhiên dứt khoát kiên quyết nói: "Đường môn chủ, ta đã quyết định, ta đại biểu cho Đấu Linh Đế quốc, chúng ta nguyện ý cùng Đường môn tiến hành hợp tác toàn bộ phương vị. Các ngươi trước tiên đưa ra điều kiện cùng phương án, chúng ta tiếp nhận toàn bộ" Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, cái này tự hồ còn chưa có tiến vào khâu đàm phán cơ ma, mà. mà đường môn cho ra phương án trước, tương đối mà nói là có chỗ trống để có kẻ mặc cả đấy. Hắn cũng không nghĩ tới, vẫn chưa tới tòa cung điện để đàm phán, Tiết Vân Thiên vậy mà liền đã đáp ứng. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt, Tiết Vân Thiên cười khổ một tiếng. Đường môn chủ, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, cho nên, chúng ta nguyện ý ủng hộ đường môn. Đồng thời, cũng hy vọng đường môn có thể không hề giữ lại ủng hộ chúng ta. Ta có thể bảo đảm chính là, đấu linh vĩnh viễn đều kiên cố hợp tác như vậy cùng đường môn. Được, đường vũ lân gật đầu, vươn tay tới trước mặt vị hoàng đế bệ hạ này. Tiết Vân Thiên thỏ tay bắt tay cùng hắn. Môn chủ nhất định sẽ rất kỳ quái. Ngài nghĩ vì cái gì ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy phải không? Trừ việc không có lựa chọn nào khác ra, còn có một chút là vì. Vừa rồi sau khi nghe ngươi phân tích chuyện kia, ta đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vô luận là đường môn, hay là sử lai khắc học viện, cho tới bây giờ cũng không phải là người có dã tâm. Mai điểm này, truyền linh tháp biểu hiện ra ngoài lại không phải như thế. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác minh hữu. Đường Vũ Lân mỉm cười. Cảm ơn bệ hạ. Ta cũng tin tưởng, cái này tất nhiên là lựa chọn sáng suốt của đấu linh đế quốc. Ta lần này tới, không chỉ là đại biểu cho đường môn, đồng thời cũng đại biểu cho sử lai khắc học viện. Cùng trung cảm tạo phần thiện ý này của bệ hạ. Sử lai khắc cũng không có biến mất, trong tương lai không lâu, nó chắc chắn xây dựng lại. Tiết Vân Thiên Kinh Ngạc nói, Sử lai khắc học viện cũng không có biến mất sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Sử lai khắc vẫn luôn tồn tại, trở thành đệ nhất học viện đại lục, thành tựu đã hai vạn năm lịch sử, học viện cũng không phải dễ dàng biến mất như vậy. Trừ thân phận môn chủ đường môn này ra, ta cũng là hài thân các chủ thế hệ này của Sử lai khắc học viện. Tiết Vân Thiên Kinh Ngạc nhìn thanh niên trước mặt này. Sau khi chọn vẹn đã trầm mặc hồi lâu, hắn nở nụ cười. Đây là từ nhiều ngày như vậy đến nay, tại trên mặt hắn lần đầu xuất hiện dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Nếu như Sử Lai Khắc nguyện ý, như vậy, đấu linh đế quốc tùy thời có thể trở thành địa điểm xây dựng lại. Cho dù là người muốn lấy cái hoàng cung này của ta coi là địa chỉ xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, đường Vũ Lân thậm chí từ trong mắt của hắn thấy được cuồng nhiệt. Thành tựu đối với truyền thống tôn sung quá độ. Tại trong lòng Tiết Vân Thiên, không có gì khát vọng hơn so với cường giả hồn sư. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Ta đáp ứng người, tương lai xây dựng lại sử lai khắc, tất nhiên sẽ có một cái phân bộ thiết lập tại đấu Linh Đế Quốc. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương chuyển thuyết trên kênh H2X Audio. Tàu ngầm lặng yên, không một tiếng động rời khỏi đấu linh đế quốc đã có thời gian ba ngày. Lúc Lý Vân Thế đem đám người đường Vũ Lân đưa lên tàu ngầm. Trên mặt không thể tưởng tượng nổi cũng còn chưa có biến mất. Bọn hắn cũng không biết đường Vũ Lân cùng nói mấy thứ gì đó với Tiết Vân Thiên. Tại thời điểm bọn hắn nói chuyện, đường Vũ Lân dùng lĩnh vực phong tỏa âm thanh hai người. Thế nhưng là, đấu linh đế quốc rõ ràng đã đáp ứng toàn bộ mọi yêu cầu của đường môn. Thậm chí, tại sau khi đáp ứng những thứ yêu cầu này vẫn còn ký hiệp nghị nguyện ý tùy thời phái quân đội ủng hộ tất cả quyết định của Đường Môn loại điều khoản này căn bản không cách nào tưởng tượng được cái này tương đương với là đem đấu linh đế quốc cùng Đường Môn hoàn toàn chói cùng một chỗ mà Đường Môn còn không có bất kỳ ước thúc nếu như nói trước đó Lý Vân thế đối với Tu Vi Đường Vũ Lân đã vui lòng phục tùng như vậy lần này hắn đối với năng lực của Đường Vũ Lân cũng là vô cùng bội phục tuy nói thời cơ Đường Vũ Lân đàm phán cũng không phải sớm nhất nhưng biến hóa này cũng quá lớn rồi. Thế nhưng trước đó Tiết Vân Thiên là thái độ lập lỡ nước đôi đấy, đang giao động giữa đường môn cùng chuyển linh tháp, không nghĩ tới sau khi tổng bộ chuyển linh tháp ở đấu linh đế quốc bị hủy, đã có thể làm cho hắn có thái độ biến hóa lớn như vậy. Công việc kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, mà đồ vật đường môn hứa hẹn cũng không có tại bên trên tàu ngầm, mà là đường vũ lân mang theo bên người. Cho nên, lúc Tiết Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn đường vũ lân, không dứt phóng xuất ra thành một kho hàng rộng lớn. Lúc thấy một đống vật tư này, hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Đây quả thực là một kho vũ khí hình người. Hơn nữa còn là các loại vũ khí kinh khủng nhất. Đơn giản mà nói, nếu như đường vũ lân mang theo những vật này mà bị bạo tạc nổ tung, chỉ sợ là một cái thiên đấu thành sẽ không còn nữa. Toàn bộ đấu linh đế quốc cũng có thể bị hủy diệt. Nhiệm vụ đi xứ đấu linh đế quốc thuận lợi hoàn thành. Mặc dù tại linh ba thành có chỗ chậm trễ, nhưng quá trình đằng sau là quá thuận lợi. Thế cho nên chỉnh thể thời gian so với phán đoán trước đó nhanh hơn mấy phần. Tiếp theo mới là trọng yếu nhất của chuyến này, Tinh La Đế Quốc. Cùng so với đấu linh đế quốc, bản thân Tinh La Đế Quốc cường đại hơn rất nhiều. Đối với liên bang bọn hắn cũng có tự tin nhiều. Ít nhất thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bọn hắn bên này. Mà quân đội Tinh La Đế Quốc đối với chiến tranh cũng có lòng tự tin. Đương nhiên, trên thực tế địa vị đường môn tại Tinh La Đế Quốc cũng cao hơn so với tại đấu linh đế quốc. Địa vị chuyến linh thấp tại Tinh La Đế Quốc không thấp. Nhưng còn có tranh lệch cùng đường môn. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều đã từng tới tinh la đế quốc. Cũng từng nhìn thấy qua vị hoàng đế bệ hạ kia. Có thể nguyên nhân chính là như thế, để chuyến đi này của bọn hắn trở nên sẽ càng khó khăn thêm một ít. Trong lòng Tiết Vân Thiên cho rằng, đường Vũ Lân là đỉnh cao cường già tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Chẳng qua là có thuật chú nhan. Nhưng hoàng đế tinh la đế quốc là đã gặp qua đường Vũ Lân đấy. Người quen cũng là tương đối không ít thậm chí vị công chúa điện hạ kia còn tại xử lai khắc học viện hướng đường vũ lân nói lời yêu những thứ này tại trong quá trình đàm phán lần này cũng không phải trợ giúp mà sẽ trở thành chướng ngại cho nên lần này hành động đa tình đấu la cùng đường vũ lân câu thông càng nhiều hơn nữa vẫn luôn là có quan hệ với tình huống tinh la đế quốc có thể dùng uy áp có thể dùng các loại thủ đoạn như vậy đối với tinh la đế quốc không có đơn giản như vậy tinh la đế quốc tin tưởng là thực lực tuyệt đối. Nếu muốn để cho bọn chúng đồng ý những cái điều kiện kia, nhất định phải bày ra thực lực càng mạnh hơn nữa mới được. Lần này, đối với đường Vũ Lân cùng đám đồng bọn của hắn mà nói, cũng sẽ là khảo nghiệm chân chính. Vừa lên thuyền, đường Vũ Lân lại bắt đầu bế quan, đem chính mình giam trong phòng. Tại trước khi bế quan, hắn nói cho Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, thình các nàng giúp mình toàn lực chế tạo đấu khải. Tam tự đấu khải của hắn còn kém mấy cái bộ kiện là có thể hoàn thành. Mà nguyên bộ tam tự đấu khải sẽ để, cho thực lực của hắn còn có tăng lên một bước dài. Tại đấu linh đế quốc khả năng không cần. Nhưng tại tinh la đế quốc, liền nhất định sẽ cần rồi. Lúc trước, bọn hắn lần đầu tiên lúc đến nơi này, đã từng tham dự qua giải thi đấu thanh niên hồn sư tinh la đế quốc. Hơn nữa đã lấy được quán quân cuối cùng. Mà trên thực tế, lúc ấy đối thủ của bọn hắn, chỉnh thể thực lực so với bọn hắn càng cường đại hơn. Mà hiện tại bọn hắn lại một lần đến đây. Cùng so với lúc trước, bọn hắn đã hoàn thành lột xác. Nhưng bọn hắn từng đã là đối thủ, cũng tất nhiên phát triển đến độ cao mới. Đối với cái này, đường Vũ Lân là tràn đầy chờ mong đấy. Thuyết phục vị hoàng đế bệ hạ kia của tinh la đế quốc. Chỉ sợ phải xem biểu hiện rất lớn của mình và đồng bạn. Bình tĩnh ngồi tại trên giường trong khoang, đây đã là ngày thứ ba. Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thế giới của mình. Từ ngày đó nhìn thấy đường Tam, tinh thần chi hài của hắn liền một mực có loại cảm giác trầm ngưng đần độn. Giống như là tưới chỉ lên vậy. Thoáng một phát sát nhập vào quá nhiều thứ đổ vật, dẫn đến gánh nặng bên trong tinh thần chi hài quá nặng. Phần này gánh nặng này làm cho hắn có chút không chịu nổi. Phần trầm trọng này cũng để cho hắn thừa nhận trọng áp. Cho nên, hắn đầu tiên phải nỗ lực đi tiêu hóa hấp thu những thứ này, ít nhất không thể ảnh hưởng đến trạng thái chính mình. Còn có chính là đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12 đột phá, cả người hắn sản sinh lột xác, dung hợp, cảm ngộ, nhận thức cùng ứng dụng, hơn nữa lĩnh vực tinh thần đột phá. Thoáng một phát biến chất quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trước đó tại trước mặt hoàng đế đấu linh đế quốc, trên thực tế đường Vũ Lân là có chút miệng cọp gan thỏ đấy. Nếu thật là có khả năng chiến đấu, hắn thậm chí đối với lực lượng của mình đều có chút không cách nào khống chế. Lần này tăng lên đấy, thật sự là nhiều lắm. Đã ba ngày thời gian rồi, đường Vũ Lân tu luyện cũng không có gì tiến triển thực chất. Thoáng một phát tăng lên quá nhiều, làm hắn có chút giờ không được đầu mối, không biết nên ra tay từ chỗ nào. Trước tiên tăng lên bất luận cái phương diện gì, tự hồ cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng đối với phương diện khác. Nếu như trước tiên hóa giải phần trầm trọng bên trong tinh thần chi hải kia, như vậy chỉ sợ cần thời gian quá lâu. Nếu như theo như lời vị cha ruột kia của mình, như vậy chính mình cũng chính là truyền thừa của thần cách. Mà phần truyền thừa thần cách này như thế nào dễ dàng thừa nhận như vậy. Nếu muốn em tất cả tiêu hóa hấp thu, cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Từ đấu linh đế quốc tiến về trước tinh la đế quốc. Khoảng cách không có lâu như từ đấu la đại lục đến đấu linh đại lục. Chỉ cần hai mươi mấy ngày vận chuyển liền đã có thể. Mà lúc này, nhất định là hắn chưa đủ hấp thu các thứ bên trong tinh thần chi hải đấy. Hắn hiện tại đều muốn gần một bước tăng lên lĩnh vực tinh thần chính mình những, cũng trở nên rất khó khăn. Lĩnh vực tinh thần tăng lên, cũng sẽ khiến xúc động những vật trong đầu này. Hắn chỉ sợ chính mình thoáng một phát tiến vào chiều sâu minh tưởng, sẽ làm trễ nải chuyện lần này. Kim Long Vương lực lượng sao? Còn có biến hóa sau khi Tu Vi đột phá đến hồn đấu la. Những thứ tu luyện này nếu tiến hành cũng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Lực lượng Kim Long Vương quá mức cuồng bạo, tại trong khoang thuyền cũng có chút thi triển không ra. Sau khi đường Vũ Lân đi qua Cảm Ngộ, chẳng qua là đại khái hiểu được. Chính mình đạt được năng lực Kim Long Vương thứ 6, hẳn là Kim Long chấn ngục sát ngày đó thi triển qua. Một cái năng lực rất cường đại, thậm chí có thể tăng phúc tất cả lực lượng chính mình. Về phần hồn kỹ thứ 8, khỉ lão ớt Kim Hương trở thành hồn linh 10 vạn năm là hoàn toàn có thể cung cấp đấy, đây không phải là vấn đề. Đã trong ba ngày qua hoàn thành dung hợp, nhưng kim long chấn ngục sát tại trong khoang thuyền không có cách nào khác để thi triển, cũng không cách nào để nhận thức. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đáy mắt đường vũ lân hiện lên một tia ảo não. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Đã qua ba ngày rồi, chính mình chẳng qua là sơ bộ cảm thụ một lần thân thể biến hóa. Hắn bây giờ có thể cảm nhận được đây chính là đồ đạc đường tam cho mình, tự hồ có tác dụng chấn áp đối với kim long vương phong ấn. Sáu tầng phong ấn đằng sau rõ ràng trở nên kiên cố rồi. Sau đó đem tình huống thân thể của mình biết rõ ràng. Nhưng hắn đã có một loại cảm giác dối bời không có đường nào. Từ trên giường nhảy xuống, vươn vai thoáng một phát thân thể. Hiện tại ít nhất tất cả tình huống thân thể đều khôi phục lại rồi. Ra ngoài hoạt động thoáng một phát thay đổi tâm tình thôi. Tiếp tục nghĩ như vậy cũng không phải biện pháp. Thật sự không được, liên thành thực tu luyện hồn lực là tốt rồi. Vững chắc cảnh giới hồn lực của mình. Đồng thời chậm rãi đi ngộ lĩnh vực tinh thần cùng năng lực biến hóa bản thân. Tuy rằng làm như vậy sẽ tiến độ rất chậm, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện bất luận sai lầm gì. Nghĩ tới đây, tâm tình của đường Vũ Lân cũng liền buông lỏng vài phần. Đi ra khoang thuyền, hắn đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là nhà ăn. Ba ngày bế quan, hắn vẫn luôn không ăn thứ gì. Tại bên trong biển sâu, mặc dù có thân tàu cách trở, nhưng thủy nguyên tố như cũ rất nồng đậm. Hơn nữa đường Vũ Lân có thể cảm nhận được. Sau khi vị hải thần phụ thân của chính mình xuất hiện, chính mình tự hồ cùng biển cả độ hòa nhập rõ ràng có chỗ tăng lên. Không biết là tác dụng tâm lý hay là chân thật bên trên biến hóa Dù sao những thứ này là tồn tại đấy Có thủy nguyên tố thoải mái, không ăn gì cũng là không có vấn đề gì đấy Có thể từ nhỏ chính là kẻ tham ăn Hắn đối với chi dục ăn uống luôn luôn không có lực khắc chế gì Nhà ăn bên trong tàu ngầm không nhỏ Thời điểm lúc này cũng không phải giờ cơm Khoảng cách tới giờ ăn cơm còn có một đoạn thời gian Cho nên lúc đường Vũ Lân tiến vào, nhà ăn nhìn qua trống rỗng đấy Nhân viên công tác đang chuẩn bị làm cơm Có người nhìn thấy đường Vũ Lân Vội vàng cung kính hành lễ Môn chủ Đường Vũ Lân mỉm cười thăm hỏi Có cái gì ăn không Nhân viên công tác cung kính nói Người muốn ăn cái gì Chúng ta lập tức lấy cho người Đường Vũ Lân nói Cái gì cũng được Dùng cá biển đi Tàu ngầm chúng ta không phải có thiết bị chuyên môn bắt cá sao Ăn cái này cũng thuận tiện Cho nhiều một ít cơm của ta ăn khá nhiều Đúng lúc này Một cái âm thanh hùng hậu vang lên Cho thêm một phần như vậy đi Đường Vũ Lân không cần nhìn cũng biết đến chính là ai, không khỏi bật cười quay đầu. Đại sư Huynh, a như hằng vuốt đầu chọc lớn chính mình đi đến, cười ha ha ngồi xuống tại bên cạnh đường Vũ Lân. khoát nhìn, ngươi muốn ăn không sai. Bọn hắn suốt ngày còn lo lắng cái này, lo lắng cái kia đấy. Ta đã nói rồi, tiểu sư đệ của ta, đâu dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Ta bồi ngươi ăn cùng một chỗ, có muốn so sức ăn không? Xem sức ăn của ai càng lớn hơn một ít. Trở thành người thừa kế bản thể tông tiên thiên mật pháp. Muốn nói về loại sức ăn này, thế nhưng là ai như hằng cũng không sợ ai đấy. Đừng vũ lân không khỏi cười nói. Không so cùng huynh, ta hiện tại đã không cần ăn quá nhiều đồ ăn rồi. Hơn nữa, tiên thiên mật pháp của huynh có chút thành tựu. Cái bụng kia của huynh chính là không đáy, đừng lãng phí lương thực là được rồi. Cái này tàu ngầm này, của chúng ta trước trước khi trở về là không có gì tiếp viện đấy. Để bảo đảm an toàn, tại hành động lần này trong toàn bộ quá trình tàu ngầm cũng không thể cập bơ. Cá biển là hậu bị duy nhất của bọn hắn. A như hằng ha ha cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi đúng là không giống như có việc gì đấy. Trường cảnh ngày đó thật đúng là khí phách. Lại nói tiếp, tiên thiên mật pháp của ngươi có phải cũng đã luyện thành hay không? Bộ dáng ngày đó của ngươi, thoạt nhìn ngược lại là có điểm giống tiên thiên mật pháp cùng kết hợp với năng lực võ hồn bản thân, còn có nhiều hơn là dung hợp huyết mạch chi lực. Bằng không thì cũng sẽ không lợi hại như vậy. Tiên thiên mật pháp sao? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, ánh mắt nhìn A như hằng cũng tiếp theo trở nên kỳ dị hơn. A Như Hằng bị cái ánh mắt sáng rực của hắn nhìn có chút sợ hãi. "Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy?" Đường Vũ Lân vội nói. "Ta làm sao lại không nghĩ tới nhỉ? Đại sư huynh, cảm ơn ngươi, ta đi trước một bước." Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nhảy dựng lên, nhanh nhẹn phóng đi hướng ra phía ngoài. A Như Hằng kinh ngạc kêu lên, "Này, ngươi không ăn cơm à?" Đường Vũ Lân nói với, "Cái kia phần của ta cũng về ngươi rồi." Vừa nói, Đường Vũ Lân đã giống như là một trận gió biến mất tại lối vào nhà ăn. Đúng vậy, A như Hằng đã nhắc nhở hắn. Vô luận một khoản năng lực nào của hắn đều dùng thân thể làm căn cơ đấy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn có thể đem cơ thể người tăng lên tới cực hạn. Khai phát ra tiềm năng bản thân của mọi người. Mà trong này, cũng kể cả đối với rèn luyện tinh thần chi hải. Chuẩn xác mà nói, là cường hóa não bộ. Mà một khi não bộ bị cường hóa, tinh thần chi hải cũng tự nhiên nhất định tăng lên. Đối với tinh thần lực không có trực tiếp tăng lên, nhưng đối với năng lực thừa nhận tinh thần lực lại sẽ tăng cường sâu sắc. Mà cái này lại chính là cái hiện tại đường Vũ Lân cần có. Bản thể tông tiên thiên mật pháp của hắn đã nhập môn tiểu thành rồi. Nhưng khoảng cách loại cảnh giới đại thành như A như hàng còn có khoảng cách. Ban đầu đường Vũ Lân vẫn luôn là muốn có thời gian để tu luyện. Nhưng tại lúc đường đi, lão đường truyền thụ cho hắn mây trăng ngàn năm. Cho nên cũng liền đem càng nhiều tinh lực dùng trong tu luyện đối với mây trăng ngàn năm lúc này được ai như hằng nhắc nhở, đường vũ lân mới tỉnh ngộ lại, không thể bỏ gốc lấy ngọn, vẫn phải trước tiên đem thân thể chính mình tăng lên là trọng yếu nhất. một khi tiên thiên mật pháp luyện thành như vậy, vô luận là thi triển ra hai đại thần kỹ thân kia, sức thừa nhận hay là đối với tinh thần chi hải ngưng trọng ở hiện tại đều có tác dụng trợ giúp rất lớn, cũng càng có lợi cho chính mình đem những năng lực này hòa hợp một lò. kim long vương phong ấn đột phá tầng thứ 12. trên thực tế cường độ thân thể của đường vũ lân bây giờ đã tại phía trên a như hằng bản thể tông tiên thiên mật pháp mạnh yếu cùng có quan hệ với tu luyện bản thân. a như hàng cố nhiên là thiên phú dị bẩm nghìn chọn vạn tuyển ra được đấy. nhưng đường vũ lân đi qua kim long vương huyết mạch cải tạo qua thân thể lại càng cường đại hơn nhiều. hắn mặc dù không có lượng lớn dược vật dùng thoải mái, nhưng so với dược vật càng mạnh hơn nữa. nếu muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng không khó khăn. hơn nữa tại trong quá trình tu luyện, thân thể tăng lên đồng thời cũng có lợi cho hắn cảm ngộ đủ loại năng lực bản thân, xúc tiến dung hợp nghĩ thông suốt những thứ này, hắn tự nhiên cũng liền chẳng quan tâm đi ăn cơm, rứt khoát liền xông về trong phòng, lập tức dựa theo phương thức tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp bắt đầu tu luyện. Cảnh giới tiểu thành của tiên thiên mật pháp là hoàn thành rèn luyện chỉnh thể đối với thân thể, mà cảnh giới đại thành lại cần tỉ mỉ một chút tinh luyện từng cái bộ vị trọng yếu của bản thân, bắt đầu từ nội tạng vốn là tu luyện lục phủ ngũ tạng, sau đó mới là rèn luyện kinh mạch, sau nữa là cơ bắp bên ngoài, xương cốt, làn da. Cuối cùng mới là phức tạp nhất là đại não. Cái quá trình rèn luyện này giống như là rèn. Toàn bộ quá trình đối với người tu luyện bình thường mà nói cực kỳ dài rằng rặc, hơn nữa nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi rèn luyện quá độ, như vậy rất có thể liền sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, rất nhiều nơi cần tu luyện tiên thiên mật pháp đều bị hắn giải quyết rất dễ dàng. Tinh thần lực hắn đã đạt đến cấp độ linh vực cảnh. Đối với cảm ngộ bản thân cùng nắm giữ là người tu luyện bình thường, có thể so được sao? huống chi cường độ thân thể của hắn, rèn luyện về lực độ là chưa đủ. Nhịp tim hữu lực nương theo lấy tu luyện bắt đầu mà vang lên. Đường Vũ Lân khống chế được long hạch thúc dục khí huyết, để cho bản thân khí huyết chảy rộng toàn thân. Sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ ở bên trong bắt đầu du tẩu chung quanh, bắt đầu nếm thử cẩn thận rèn luyện từng ly từng tí. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình quả thật là không cần phải lo lắng nội tạng không chịu nổi hồn lực trùng kích. Kim Long Vương huyết mạch cũng sớm đã cải thiện đối với nội tạng của hắn. Hơn nữa năng lực chữa trị siêu cường, cái này để cho nội tạng của hắn không giống người thường, không cần lo lắng vấn đề tu luyện quá độ. Trái tim là bản nguyên của thân thể, là nơi quan trọng nhất bơm huyết dịch là, cũng là nguồn suối lực lượng của thân thể. Tất cả lực lượng điều động đều cần bắt đầu từ trái tim. Cho nên, vị trí đường vũ lân trước tiên rèn luyện cũng chính là trái tim. Nhịp tim hữu lực long hạch cùng nhịp tim đan sen hô ứng lẫn nhau. Bên trong cả gian phòng đều quanh quần âm thanh trầm thấp trầm đục. Loại này làm huyết mạch người khác chịu kích động nổ vang. May mắn là tại đây ở trong khoang đặc thú. Nếu như là ở bên ngoài, rất dễ dàng khiến cho người thường hoặc là tu vi yếu kém đột nhiên ngừng nhịp tim hoặc là bạo tạc nổ tung. Liền cứ như vậy, đường vũ lân đắm chìm tại trong tu luyện. Mà hắn gần đây để thăng hồn lực, huyết mạch chi lực cũng ở đây đối với bản thân không ngừng dung hợp cùng bản thể. Hai mươi mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sự lai khắc thất quái rút cuộc lần thứ hai đi tới Tinh La Đại Lục mọi người lặng yên lên bờ. lúc bước lên thổ địa tinh la đế quốc, tạ giải nhịn không được nhìn đường vũ lân thêm vài lần. chưa rồi ngày đó đụng phải a như hằng gia, đường vũ lân những ngày này bởi vì là một mình bế quan, cho nên ai cũng chưa từng gặp qua hắn. lần nữa nhìn thấy đường vũ lân, tạ giải cảm thụ là cường liệt nhất đấy. võ hồn hắn tiến hóa, song long hợp nhất, hóa thành thời không chi long. bản thân chính là nắm giữ đối với lực lượng thời không. thời không chi long chính là sủng nhi của thời không, có thể lợi dụng đủ loại chi lực thời không để tăng cường bản thân. Mà đường Vũ Lân từ khi thức tỉnh lĩnh vực tinh thần, tạ giải cũng cảm giác được, chính mình ở trước mặt hắn có loại cảm thụ thời không cũng không khống chế được. Đơn giản mà nói, khác biệt lớn nhất của hắn cùng đường Vũ Lân chính là lợi dụng thời không chi lực. Dẫn đạo thời không chi lực, mà đổi thành một cái nhưng là khống chế thời không chi lực. Điều này thực để cho tạ giải có chút buồn bực. Trước đó rơi khỏi đấu linh đế quốc, thời điểm mỗi lần nhìn thấy đường Vũ Lân, tạ giải đều có cảm giác áp chế rất mạnh. Đó cũng không phải bởi vì hắn e ngại Đường Vũ Lân. Mà là bởi vì tại thời điểm cùng ở một chỗ với đường Vũ Lân, hắn sẽ cảm giác được võ hồn chính mình bị áp chế toàn diện. Hơn nữa căn bản không cách nào phân biệt rõ đường Vũ Lân là hư hay thật. Thế nhưng là, liền tại vừa rồi, trong quá trình mọi người cùng nhau rời thuyền, Tạ giải lại mẫn cảm phát hiện đường Vũ Lân đã thay đổi. Cùng so với trước, đường Vũ Lân bây giờ đã trở nên chất phác tự nhiên. Lúc trước lĩnh vực tinh thần tiết ra ngoài, dẫn đến trong mắt người khác đều thấy hắn thần bí khó lường. Hắn tự hồ lại khôi phục thành bộ dạng trước đây. Nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát tình trạng của hắn, lại sẽ sản sinh cảm giác mơ hồ. Hơn nữa, chỉ có đến tu vi của tạ giải mới có loại cảm giác này. Đổi là người thường mà nói, bọn hắn chỉ sẽ cảm giác được chính mình nhìn thấy chính là chân thật đấy. Không thể nào, chỉ hai mươi mấy ngày thời gian, lão đại đã làm được trình độ anh hoa nội liễm sao. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đường Vũ Lân đương nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng tăng lên của chính mình. Tính là hắn thiên phú dị bẩm, nhưng hai mươi mấy ngày thời gian cũng thật sự là quá ngắn. Tại đây trong thời gian hơn hai mươi ngày, hắn chẳng qua là sơ bộ hoàn thành một lần bản thể công, tiên thiên mật pháp rèn luyện đối với bản thân. Miễn cưỡng khống chế được khí tức bản thân không đến mức tiết ra ngoài. Nếu muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới đạt thành, dựa theo tốc độ rèn luyện như vậy, chỉ sợ còn cần một năm thời gian mới được. Đương nhiên, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng sắp sửa đối mặt với đột phá cấp độ phong hào đấu la. Theo tu vi tăng lên, Kim Long Vương huyết mạch dung hợp, tinh thần lực tăng lên, còn có vị diện chiếu cố. Hiện tại tu luyện, tất cả đều có loại cảm giác nước chảy thành sông. Cùng so với lúc trước kia tu luyện khó khăn, quả thực là khác biệt như bầu trời và dưới mặt đất. Mặc dù tại sau lưng, đường Vũ Lân còn cần gánh chịu vấn đề đến từ Kim Long Vương, huyết mạch tùy thời khả năng xảy ra áp lực. Nhưng từ phương diện thực lực đến xem, tốc độ tu luyện của hắn đã vượt xa đồng bạn rồi. Trước mắt, bên trong sử lai khắc thất quái, trừ hắn ra, chỉ có nguyên ân dạ huy tu vi đến 79 cấp rồi. Khoảng cách đến 80 cấp hồn đấu là cách nhau một đường. Đây là bởi vì nguyên ân dạ huy hơi lớn tuổi hơn một chút. Hơn nữa song sinh võ hồn tại trong quá trình tu luyện hồn lực là có chút ưu thế. Về phần những người khác phần lớn tại 75 cấp đến 78. Sau khi đột phá cảnh giới hồn thánh, tu vi tiếp tục tăng lên. Tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, đây là vấn đề tất cả hồn sư đều gặp phải. Sử lai khắc thất quái đã tu luyện rất nhanh Đường Vũ Lân đã từng là người có đẳng cấp hồn lực thấp nhất Hiện tại cũng đã là sau mà vượt lên trước Mà từ sức chiến đấu đến xem mà nói Vậy càng không phải là những người khác có thể sánh rồi Bọn hắn lựa chọn nơi lên bờ là tại phía Bắc Tinh La Đế Quốc Lúc này gió biển thổi mạnh phía dưới Mang theo trong chẻo những lạnh lùng Trừ sử lai khắc thất quái A như Hằng, tư mã kim chỉ ra Toàn thể thành viên tiểu đội huyết thần cùng với Thánh Linh đấu là Nhã Lị Đều hộ tống cùng một chỗ lên bờ. Cơ giáp sư đường môn phái tới, thì không có ở trước tiên lên bờ. Sau này sẽ có chỗ an bài đối với bọn hắn lên bờ tại nơi khác. Sau đó tụ tập đến tinh la thành bên kia, tuy thời chờ đợi ra lệnh. Tới đón bọn hắn chỉ có ba người, đứng ở phía trước nhất chính là một gã trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi. Trung niên mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nhìn thấy mọi người từ mặt biển bên trên bay lượn tới, đã chủ động tiến lên ngành đón. Nhưng đường vũ lần đầu tiên chú ý tới lại cũng không là hắn, mà là hai người đi theo phía sau hắn. Hai người kia nhìn qua hơi lớn tuổi hơn so với sử lai khắc thắt quái. Thanh niên, một nam một nữ. Quan trọng nhất là, hai người kia đường Vũ Lân cùng với sử lai khắc thắt quái đều biết. Trung niên nhân cầm đầu cười tùm tìm nói. Xin hỏi, vị nào là môn chủ? Bởi vì con mắt không lớn, cười rộ lên hầu như liền nhìn không thấy mắt. Hai tay rất tự nhiên đặt ở trên bụng, thấy thế nào đều một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Đường Vũ Lân thu hồi cánh, hạ xuống trước ánh mắt một đôi thanh niên nam nữ, ngược lại nhìn về phía vị này Chính là ta. Đường Môn, đường Vũ Lân. Là người sao? Trung niên nhân còn chưa nói, đằng sau kia đôi thanh niên nam nữ đã lên tiếng kinh hô. Ánh mắt nhìn đường Vũ Lân càng là tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân mỉm cười. Như thế nào, không giống sao? Hoa làm đường, diệp chỉ, đã lâu không gặp. Đúng vậy, cái này đối với bọn hắn đều biết đôi thanh niên nam nữ này. Chính là lúc trước đại biểu cho quái vật học viện của Tinh La Đế Quốc tham gia thi đấu. Hai trong bảy đại thiên vương, lang vương hoa lam đường, tháp vương diệp chỉ. Lúc trước, bọn hắn đều đã từng cho sử lai khắc thất quái để lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là diệp chỉ truyền thừa võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Đây chính là đệ nhất khí võ hồn lúc trước tại Đấu La Đại Lục. Đã cách nhiều năm lần nữa gặp nhau, bọn hắn đều lộ ra thành thục rất nhiều, nhưng bề ngoài biến hóa cũng không tính là quá lớn. Lúc này đều cứng họng nhìn đường Vũ Lân. Nhìn thấy sử lai khắc thất quái đại biểu cho đường môn mà đến. Bọn hắn vốn cũng không tính là ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn ban đầu đã từng nhìn thấy qua sử lai khắc thất quái ưu tú đến cỡ nào. Có thể bọn hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được. Đã từng đối thủ của mình, thậm chí còn đã từng là chiến thắng qua đối thủ. Lúc này xuất hiện lần nữa lúc lại là dùng thân phận khác mà đến. Tên đường Vũ Lân này, vậy mà đã trở thành môn chủ đường môn. Đây là chuyện hạng gì, không thể tưởng tượng nổi tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Long Dược, chỉ có thể dùng vận khí tốt để hình dung. Ma môn chủ Đường môn tại trong suy nghĩ bọn hắn, địa vị tuyệt đối là tồn tại trí cao vô thượng. cái kia là một trong đại năng đỉnh cao của toàn bộ đấu La Tinh. cho nên, lúc những lời này từ miệng Đường Vũ Lân nói ra, bọn hắn tràn đầy không dám tin. nhưng người trước mắt này, lại là chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại. Tính là sử lai khác học viện đã không tồn tại nữa, bọn hắn cũng tin tưởng đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không nói dỡn loại chuyện này. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Như thế nào, không giống sao. Diệp chỉ cơ hồ là thốt ra, không giống. Trung Niên mập mập nước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần trách cứ. Sau đó mới xoay người, cung kính hướng đường Vũ Lân hành lễ. Hồ Kiệt, người phụ trách phân bộ đường môn tình La Đế Quốc, bái kiến môn chủ. Môn chủ đừng trách, chuyện có quan hệ tới người kế nhiệm môn chủ, chính là tuyệt mật buồn môn. Lúc trước chỉ có ta biết rõ, bọn họ là cũng không rõ ràng. Đường Vũ Lân lắc đầu. Không sao, chúng ta coi như là lão bằng hữu. ngai khỏe chứ, hồ đường chủ. So với việc Lý Vân Thế, đối với trung niên mập mạp trước mặt này, đường Vũ Lân hiểu rõ thêm một ít. Bởi vì đa tình đấu la đã từng rất kỹ càng giới thiệu qua vị này. Hồ Kiệt, 98 cấp siêu cấp đấu la. Tại bên trong toàn bộ đường môn, luận tu vi, thực lực, gần với hai người vô tình đấu la tào đức trí cùng đa tình đấu la tang hâm. Thì lạ nhất là võ hồn vị này, từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cũng có thể cũng coi là chủ nhân võ hồn bản thể. Càng chuẩn xác mà nói, vị này chính là sư thúc của tông chủ bản thể tông đương đại mục giả Sở dĩ rời khỏi bản thể tông chuyển sang đường môn, trong lúc này còn có rất nhiều chuyện xưa. Đơn giản mà nói, chính là thầm mến không thực hiện được, thống khổ rời đi. Lúc trước, Hồ Kiệt thầm mến mẫu thân của mục rãi nhiều năm. Đồng thời hắn cũng là ưu tú nhất bản thể tông khi đó. Thế nhưng là, bởi vì nguyên nhân võ hồn bản thân. Cái ngoại hình này của hắn quả thực là không quá dễ dàng được nữ nhân thích. Cuối cùng cũng không thể ôm mỹ nhân về. Mẫu thân mục giã, cũng chính là con gái của bản thể tông tông chủ tiền nhiệm. Đã gà cho sư đệ Hồ Kiệt, một vị đệ tử bản thể tông thiên phú xa không bằng hắn. Hồ Kiệt thống khổ, giận dữ rời khỏi bản thể tông, chuyển sang đường môn Vì chuyện này, bản Thể Tông cùng đường môn quả thực là náo qua một trận. Hồ Kiệt ngay trước mặt mẫu thân mục giả đem nội tâm chính mình thầm mến đã nhiều năm nói ra. Hơn nữa bày tỏ, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại bất luận kẻ nào của bản Thể Tông, cũng sẽ không là kẻ địch cùng bản Thể Tông. Sau đó, hắn chủ động xin đi tới Tinh La đế quốc bên này. Bằng vào thiên phú siêu cường, thực lực cùng thủ đoạn, cuối cùng đã ngồi trên vị trí người phụ trách phân bộ đường môn Tinh La đại lục. Địa vị càng phía trên Lý Vân Thế. Có thể nói, gần với hai vị cực hạn đấu la rồi, cho nên ở trước mặt hắn, Đường Vũ Lân trực tiếp dùng kính ngữ, từ thân phận bản thể tông mà nói, Hồ Kiệt xem như sư thúc tổ của Đường Vũ Lân rồi. Đa tình đấu la đối với vị thiếu diện đấu la này đánh giá rất đơn giản, diện thiện tâm hắc, phân bộ đường môn tại Tinh La Đế Quốc được hắn dẫn dắt, những năm gần đây đã trở lên bậc thang, áp chế truyền linh tháp bên kia không ngẩng đầu lên được. Vị thiếu diện đấu la này thậm chí còn là phó đường chủ cung phụng đường của Tinh La Đế Quốc. Luận thân phận, địa vị, gần với vị viện trường ân từ của quái vật học viện. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Môn chủ không cần khách khí, bởi vì cái gọi là có trí không có lớn tuổi. Hai vị điện chủ nếu như, đều quyết định để cho người kế thừa môn chủ đường môn chúng ta, tự nhiên là có đạo lý riêng đấy. Bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay nhìn thấy môn chủ, ta tự hồ đã hiểu được. Những tiểu tử này, thật sự là có mắt như mù. Vừa nói, hắn còn chỉ chỉ hoa làm đường cùng diệp chỉ. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, tựa như Hồ Kiệt nhìn ra tu vi tinh thần của hắn. Hắn cũng nhìn ra, vị tiểu diện đấu là này tu vi tinh thần rõ ràng, cũng đã đến trình độ linh vực cảnh. Nhưng từ trước mắt hắn, từ cường độ tinh thần lực đến xem, hẳn là khoảng cách lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần còn kém một đường, giống như là tình huống chính mình trước khi đi xứ lần này. Đồng dạng là linh vực cảnh tinh thần lực, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được tu vi tinh thần của đường Vũ Lân, so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Hồ đường chủ khách khí rồi, vậy chúng ta xuất phát chứ? Hồ kiệt ha ha cười một tiếng. Đã chuẩn bị xong, môn chủ cùng chư vị mời đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người, chậm gì gì hướng một rừng cây đi đến. Diệp chỉ cùng hoa lam đường lúc này đã đi tới trước mặt đám người đường Vũ Lân. Lúc này bọn hắn trong mắt tràn đầy khó hiểu. Diệp chỉ nhịn không được lại muốn mở miệng, lại bị hoa lam đường trầm ổn kéo lại, hoa lam đường hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa, ngay cả hồ đường chủ đều công nhận thân phận đường Vũ Lân. Cái này có nghĩa là, thân phận môn chủ đường môn của hắn là thật đấy. Nếu là như vậy, tính là bọn hắn tại phân bộ tinh la đế quốc bên này, cấp bậc tăng lên vô cùng nhanh. Nhưng khoảng cách với đường Vũ Lân như cũ không thể chênh lệch nhiều như vậy. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước đường Vũ Lân cùng sử Lai Khắc Thất quái đi vào tinh la đế quốc. Sau đó, đường Vũ Lân còn mất tích một đoạn thời gian rất dài. Lại sau khi nghe nói hắn đã trở về, sau đó cũng chưa có tin tức gì. Nghe nói Long Dược từng tại sử lai khắc học viện nhìn thấy qua hắn. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Long Dược cho tới bây giờ đều không có nói qua. Sau đó chính là đã nhận được tin tức sử lai khắc học viện bị tạc. Lúc ấy, toàn bộ quái vật học viện đều cực kỳ kinh ngạc đấy. Cho dù là trong nội tâm một mực tại so sánh với sử lai khắc học viện, nhưng cũng sẽ không hy vọng này tòa học viện đệ nhất đương thời bị tạc. Cái kia là thánh địa trong lòng bao nhiêu thế hệ. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy không chỉ là đường Vũ Lân, càng thấy được toàn thể sử lai like khắp thất quái. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không có chết đi trong trận oanh tạc kia. Hơn nữa còn đại biểu cho đường môn đi tới nơi này. Số lượng tin tức trong này đối với Diệp chỉ cùng hoa lam đường mà nói, quả thực là có chút lớn. Đi vào rừng cây, đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, trong rừng cây chỉ ít có mấy chục người nhanh nhẹn hành động, hướng ra phía ngoài tản đi. Hiển nhiên, lần này tới nghênh đón bọn hắn không chỉ ba người. Vị tiêu diện đấu là kia vẫn là hết sức cẩn thận đấy. Từng chiếc hồn đạo ô tô đứng ở một bên rừng cây khác, không phải xe buýt mà là xe con xa hoa. Có chừng một cái đoàn xe. Trên cửa mỗi cái đoàn xe đều có đồ án mặt nạ vương giả của đường môn. Hồ Kiệt mang theo đường Vũ Lân đến trên chiếc xe thứ hai. Phía trước là một cỗ xe mở đường. Những người khác đều có nhân viên công tác chuyên môn mang theo xe đến, an bài ngay ngắn trật tự. So với đấu linh đế quốc tiếp đái sơ bộ tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã ngồi xếp sau. May mắn chiếc hồn đạo ô tô này ghế sau rất rộng lớn. Nếu không dùng hình thể của Hồ Kiệt phải chiếm cứ hai ghế, chỉ sợ Đường Vũ Lân cũng bị đè ép rồi. Hồ Kiệt nâng nâng bụng phình chính mình, có chút ngốc ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân, hướng hắn ha ha cười một tiếng. Bị môn chủ chê cười, hình thể này của ta thật sự là khống chế không nổi." Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Đa tình đấu là Miện Hạ đã nói với ta, hồ đường chủ bụng càng lớn, liền đại biểu cho thực lực càng mạnh." Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, khen chật rồi, khen chật rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ cái kia cũng không phải khen nhầm, bởi vì, bụng chính là một trong võ hồn của vị tiếu diện đấu la này. Không sai, là một trong, vị này chẳng những là một gã 98 cấp phong hào đấu la, càng là song sinh võ hồn. Nếu như lúc trước hắn không rời khỏi bản thể tông mà nói, bản thể tông chủ bây giờ rất có thể chính là hắn. Nếu như hắn có thể tiếp xúc càng nhiều nữa với tiên thiên mật pháp, hiện tại càng có khả năng đã đột phá đến cấp độ cực hạn đấu la. Tính là hắn hiện tại chỉ có 98 cấp, nhưng cũng có chi lực chống lại cực hạn đấu la. Nếu không cũng không thể là đường chủ chính của một phương rồi. Tại hồn xưa giới mấy chục năm trước, lúc ấy Hồ Kiệt vẫn còn ở đấu la đại lục. Đã từng có một câu chuyên môn để hình dung hắn đấy. Gọi là bụng vàng mông bạc khẩu phật tâm xà. Đương nhiên, cũng có người gọi có nghĩa xấu, gọi hắn là tiếu diện chứ đấy. Võ hồn khác của vị này chính là mông lớn to mập của hắn, có thể nói là rất hiếm thấy. Hồ Kiệt ngồi bên cạnh nói: "Môn chủ lần này đã đến sớm, thời gian của chúng ta đã đầy đủ rồi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ chúng ta sau khi đến Tinh La thành, ước chừng là ở ngày sau, chúng ta sẽ tiến về trước hoàng cung cùng hội đàm với hoàng đế đối thiên linh của Tinh La đế quốc. Chuyện này trước mắt đối ngoại là nghiêm khắc bảo mật đấy. Tình huống bên kia của đấu linh đế quốc ta đã nghe nói qua." không nghĩ tới, truyền linh tháp vậy mà thật dám can đảm hợp tác cùng thánh linh giáo, bài ngoại tất trước an nội, chuyện này ta cũng thông chi cho hoàng thất tinh la đế quốc rồi. trước mắt hoàng thất còn không có tỏ thái độ rõ ràng, ở vào một loại thái độ trần chờ bất định. đường vũ lân khẽ gật đầu, sự kiện kia ta làm có chút xúc động rồi, nhưng nếu như làm, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo phương hướng đó mà dẫn đạo, ít nhất tại phương diện dư luận, chúng ta phải bắt đầu phát động thế công, vô luận là tại liên bang bên kia, hay là tại hai đại đế quốc. Đấu linh đế quốc ta đã thuyết phục, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tạo áp lực toàn diện đối với truyền linh tháp. Liên bang bên kia ta thông chi đa tình miện hạ, có thể tại bên trên dư luận nhấc lên bao nhiêu sóng gió, bây giờ còn chưa xác định. Hồ Kiệt trầm giọng nói, chuyện này dù sao liên lụy rất rộng, truyền linh tháp cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Bọn hắn nội tình thâm hậu, nhất định sẽ hướng chúng ta khởi xướng phản kích. Muốn tạo dư luận trong liên bang chỉ sợ rất khó. Tinh là đế quốc bên này ngược lại là có thể nếm thử. Đáng tiếc chính là, chứng cứ có hạn. Đã có sự tình đấu linh đế quốc bên kia, tin tưởng chuyến linh tháp cũng sẽ đem tất cả chứng cứ tiêu hủy. Sẽ không một lần nữa cho chúng ta cơ hội. đường vũ lân ấy này nói. Chuyện này là ta xử lý có chút chưa thành thục rồi. Hẳn là trước tiên ở tinh la cùng liên bang bên kia tìm kiếm thêm chứng cứ nữa, lại mới tuyên bố đối ngoại đấy. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Môn chủ cũng không có làm gì sai. Nếu như không có lần tập kích kia, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện được chứng cứ thực chất. Chúng ta không có phát hiện nên cái gì đều không làm được. Mà một khi phát hiện, vô luận ngài là tuyên bố đối ngoại hay không? Phương diện truyền linh tháp đều nhanh nhẹn có rút lại hợp tác cùng thánh linh giáo. Sẽ không để một lần nữa cho chúng ta cơ hội phát hiện. Mà người lợi dụng tuyên bố đối ngoại này, dùng thời gian ngắn nhất làm xong việc ở đấu linh đế quốc. Đây đã là đại hảo sự đối với chúng ta rồi. Cho nên, ta vẫn luôn cho rằng, người làm vô cùng đúng. Đổi là ta, cũng sẽ làm như vậy đấy. Quyết định thật nhanh, rất quả quyết. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn vị tiếu diện đấu la này. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ tận hết sức lực bày tỏ ủng hộ đối với chính mình như thế. Đây chính là một cái bắt đầu tốt. Có ủng hộ của hắn, vị trí môn chủ đường môn của chính mình dĩ nhiên là càng thêm vững chắc rồi. Đồng thời, tại tinh la đế quốc cũng liền càng có thể thi triển được ra. Môn chủ, có chuyện ta phải nhắc nhở người thoáng một phát. Tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc là khác nhau. Tinh la đế quốc những năm gần đây này, quốc lực phát triển không ngừng, phát triển rất nhanh. Bọn hắn coi trọng hồn đạo khoa học kỹ thuật, đồng thời toàn dân ham võ, tổng sản lượng hồn sư rất nhiều. Cũng không phải đấu linh đế quốc có khả năng bằng được đấy. Hơn nữa, tinh là đế quốc cực kỳ tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Cho nên, ở chỗ này rất có thể sẽ có khả năng động thủ. Người trở thành môn chủ đường môn, cũng là đại biểu cho đường môn chúng ta, khả năng bị đối phương khiêu chiến là rất lớn. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tình huống này hắn đã sớm dự liệu được lúc trước lần đầu tiên tới Tinh La Đế Quốc, hắn liền cảm nhận được Tinh La Đế quốc ham võ chi phong. Quái vật học viện tuy rằng vẫn không thể so với cùng sử lai khác học viện, nhưng cũng là học viện cực kỳ cường đại. Viện trưởng kia càng là cấp cường giả độ cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân hỏi, có biết rõ bọn hắn sẽ dùng cái dạng hình thức gì để tiến hành khiêu chiến không? Hồ Kiệt lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Nhưng đối Thiên Linh cùng Ân tự ít nhất đã bàn bạc qua hai lần, hẳn là về chuyện này, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Địa vị truyền linh tháp tại tinh la đế quốc tuy rằng không bằng chúng ta, nhưng bởi vì có thể cung cấp hồn linh, tương đối mà nói, địa vị cũng không thấp. Nếu muốn thuyết phục tinh la đế quốc hoàn toàn đứng ở bên này chúng ta, hơn nữa tin tưởng truyền linh tháp cùng thánh linh giáo có chỗ cấu kết, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đối với tinh la đế quốc, không chỉ có phải dùng phương pháp thuyết phục, tinh la đế quốc dân phong cường hãn, hơn nữa phát triển rất nhanh, nội tình thâm hậu hơn nhiều. Hơn nữa càng là dùng khỏe ứng mệt, bọn hắn chưa chắc liền e ngại trận chiến tranh này. Ít nhất là có lực đánh một trận đấy. Hồ Kiệt tiếp tục nói, tu vi tinh thần môn chủ thật mạnh, chẳng qua là không biết tu vi chân thật có thể thông suốt tới trình độ nào. Hắn là biết rõ tuổi của đường Vũ Lân đấy. Cho nên, trong lòng có chỗ hoài nghi là tất nhiên. Đường Vũ Lân thể hiện ra tu vi tinh thần đã dọa hắn nhảy dựng rồi. Dùng tuổi như thế, có được tu vi tinh thần cường đại như thế, có thể trở thành môn chủ đường môn coi như là thực chí danh quy. Phải biết rằng, Hồ Kiệt năm đó cũng là một đời thiên tài. Có thể tu luyện tới hiện tại, lĩnh vực tinh thần như trước vẫn chưa có thành hình. Chỉ là bởi vì đột phá linh vực cảnh, tương lai vẫn có cơ hội đạt đến cấp độ cực hạn đấu la đấy. Mà đường Vũ Lân mới bao nhiêu? Ngoài 20 tuổi, tại cái tuổi này tu vi tinh thần có thể đạt đến loại trình độ này cơ đấy. Ít nhất là hắn còn chưa nghe nói qua. Tính là lúc trước kình thiên đấu la vân minh được vinh dự đại lục đệ nhất nhân. Cũng không thể tại tuổi này đạt đến loại tình trạng này. Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, ta trước mắt là cấp độ tu vi hồn đấu là, bát hoàn vừa mới ngưng tụ. Nếu như luận lực chiến đấu mà nói, chắc có lẽ không kém hơn bất luận tam tự đấu khải sư nào. Nhãn tình hồ kiệt sáng lên, những lời này của đường Vũ Lân nói tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được tại trong câu nói có tự tin mãnh liệt. Tam tự đấu khải sư kỳ thật kể cả phạm vi rất rộng. Sau khi tu vi đột phá hồn thánh, liền có khả năng trở thành tam tự đấu khải sư chẳng qua là nếu muốn hoàn thành chế tác tam tự đấu khải lại rất khó khăn, giống như chỉ có bát hoàn trở lên mới có thể đạt đến. mà tam tự đấu khải sư đều muốn tiến giai đến tứ tự đấu khải, nhưng là cực kỳ khó khăn đấy. hầu như tất cả tứ tự đấu khải sư đều là siêu cấp đấu la trở lên, mà tại bên trong toàn bộ tinh la đế quốc đều không có đoán tạo sư thần tượng. cho nên trừ ân từ là cực hạn đấu la dùng phương thức đặc thù chế tạo thành tứ tự đấu khải ra. hầu như tất cả cực hạn đấu la trở xuống đều là tam tự cả. Tuy rằng đường Vũ Lân chưa chắc đối phó được cực hạn đấu la, nhưng dựa theo hắn lúc này thể hiện ra tự tin, đối kháng siêu cấp đấu la hẳn là có chắc chắn nhất định đấy. Hơn nữa, Hồ Kiệt cũng nghe nói, đường Vũ Lân tại đấu linh đế quốc bên kia, dùng một loại hình thái đặc thù đánh chết phân tháp chủ truyền linh tháp đấu linh đế quốc, vị kia cũng hẳn là cường giả siêu cấp đấu la. Cái này để cho hắn yên tâm rất nhiều. Dùng tuổi đường Vũ Lân bây giờ mà có được thực lực như vậy. Không cần nhiều, chỉ cần 10 năm, hắn tất nhiên lại sẽ là một vị cực hạn đấu la của đường môn. Hơn 30 tuổi có thể trở thành cực hạn đấu la mà nói, ít nhất có thể giúp đỡ đường môn uy hiếp trăm năm. Hắn đối với đường Vũ Lân vẫn là hết sức thỏa mãn đấy. Hai vị điện chủ lựa chọn nhìn qua rất qua loa. Nhưng như đường Vũ Lân là đỉnh cấp thiên tài như vậy. Không có điểm trả giá, làm sao có thể chốt được. Như vậy là đủ rồi. Hồ Kiệt ha ha cười, vỗ vỗ phình bụng chính mình. Đường Vũ Lân đột nhiên quay đầu hướng hắn nói ra. Hồ đường chủ, một mực nghe nói người uy danh, không biết lần này có cơ hội hay không, Thỉnh ngài chỉ điểm ta thoáng một phát, gần nhất tại ở bên trong tu luyện, ta cũng có một ít lĩnh ngộ, nếu như có thể đạt được người chỉ điểm mà nói, sẽ là vinh hạnh của ta. Chỉ điểm sao? Hồ kiệt nhìn đường vũ lân, nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Vị môn chủ này nói là chỉ điểm, nhưng trên thực tế, không phải là muốn dùng hành động thực tế để an tâm lòng của mình sao? Đây thật là có ý tứ rồi. Đã có những lời này của đường Vũ Lân, hắn trên thực tế cũng liền càng thêm yên tâm. Chỉ điểm không dám nhận, luận bản không có vấn đề. Đợi chúng ta đến nơi rồi, tại bên trong đường môn chúng ta có sân bãi chuyên môn. Ta cũng rất chờ mong có thể nhận thức thực lực của môn chủ. Trên thực tế, Hồ Kiệt thật đúng là có chút ít đã hiểu lầm. Đường Vũ Lân cũng không phải muốn hướng hắn bày ra thực lực. Mà là đúng là trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhiều. Thế cho nên chính hắn đối với thực lực chính mình đều có chút chắc chắn không tới. Sau khi đột phá, cực hạn của mình cuối cùng ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chẳng qua là mơ hồ đoán chừng, dùng thực lực trước mắt của chính mình, đối kháng siêu cấp đấu la là không có vấn đề gì cả đấy. Tiếu diện đấu la chính là 98 cấp siêu cấp đấu la, càng là song sinh võ hồn. Đứng ở đỉnh phong nhất của siêu cấp đấu la, nếu như có thể cùng hắn luận bàn, đi qua thực chiến đến kiểm nghiệm thực lực bản thân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng càng có lợi cho đường vũ lân mài rũa các loại năng lực đối với bản thân. Diện tích Tinh La Đại Lục so với đấu linh đại lục càng lớn hơn một ít Từ bờ biển đến Tinh La Thành vẫn có khoảng cách không ít Một mạch lúc chạm vạng tối, đoàn xe mới lái vào Tinh La Thành, thẳng đến đường môn tổng bộ ở Tinh La Thành Một đường đi tới, phàm là có cỗ xe chú ý tới đoàn xe đường môn đều tự động tránh ra. Thậm chí còn sẽ có sẽ thổi còi thăm hỏi. Một màn này nhìn tại trong mắt đường Vũ Lân làm sao có thể không cảm khái đây. Đường môn ở Đấu La Đại Lục đang âm thầm làm việc. So với tinh la đế quốc bên này, địa vị đường môn quả thực là muốn cao quý hơn nhiều. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra kính để đối với vị này thiếu diện Đấu La, bên cạnh. Hắn đã bắt đầu nghiêm nghị rồi. Không có vị này nỗ lực, cũng liền không có địa vị đường môn như thế tại tinh la đế quốc cố xe lái vào đường môn tổng bộ. đã có càng nhiều cao tầng đường môn của tinh la đế quốc đứng ở trước cửa, nghênh đón vị môn chủ tân nhiệm này đến. xuống xe, hồ kiệt giới thiệu từng người cho đường vũ lân. đường môn tinh la đế quốc so với đấu linh đế quốc bên kia càng thêm phồn thịnh. được hồ kiệt giới thiệu, đường vũ lân ít nhất gặp được hơn 12 vị phong hào đấu la. cái này là thực lực cùng nội tình. thực lực đường môn rất chi là hùng hậu. chỗ ở đã sớm sắp xếp xong xuôi, liền ở tại bên trong đường môn tổng bộ. Mỗi người đều có gian phòng đơn độc cho chính mình. Môn chủ, người trước tiên nghỉ ngơi trước. Lát nữa ta sẽ cho người đem tư liệu tinh La Đế Quốc, bên này đều đưa qua cho người. Buổi sáng ngày mai, tinh La Đế Quốc sẽ trước tiên phái tứ hoàng tử đối nguyệt viêm đến đây gặp người, cùng người tiến hành gặp gỡ sơ bộ. Ngày kia là ngày chính thức sẽ gặp mặt hoàng đế cùng với hoàng thất tinh La Đế Quốc. Đối nguyệt viêm sao? Người kia không phải là ca ca đối vân nhi sao? Cũng là một trong thiên vương của quái vật học viện lúc trước. Tên hiệu là Hổ Vương Thoạt nhìn, các vị thiên vương lúc trước của quái vật học viện. Bây giờ đang ở tinh la đế quốc cũng đều bắt đầu đi đến địa vị cao rồi. Chẳng qua là không biết tên Long Vương Long Dược kia hiện tại đang làm gì. Có lẽ, hắn còn lưu tại bên trong quái vật học viện. Nghĩ đến đối vân nhi, tâm tình đường Vũ Lân không khỏi có chút phức tạp. Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, đối vân nhi bị chính mình cự tuyệt sau đó bi thương. Thế nhưng là, loại chuyện tình cảm này là không thể miễn cưỡng. Đối vân nhi cũng là người đường môn. Lần này, nàng hẳn là cũng biết là mình đến đây đấy. Ban đầu ở trong long cốc, bọn hắn đã từng đưa tới mạo hiểm, cùng nhau đối mặt long linh. Từng bước một đi đến mộ địa long tộc, hẳn là cũng chính là tại lúc kia, nàng đã thích chính mình. Nàng là cô nương tốt, đáng tiếc mình đã có cổ nguyệt rồi. Từ ở sâu trong nội tâm đường Vũ Lân, hắn vẫn là muốn gặp được đối vân nhi đấy. Xem một chút nàng hiện tại như thế nào rồi. Nhưng lại có chút sợ nhìn thấy nàng. Hồ đường chủ, người an bài thoáng một phát. Người đối với chỉ điểm của ta liền tại đêm nay tiến hành luôn đi. Nếu để ngày mai, thời gian liền có chút khẩn trương, ta sợ ngày kia khôi phục không kịp. Sau đó, ta nghĩ để cho đồng bạn của ta cũng quan sát lần chỉ điểm này. Còn có, nếu như người nguyện ý, cũng có thể thỉnh đường môn cao tầng chỗ này của chúng ta ở chỗ này quan sát. Hy vọng đối với bọn họ có chỗ dẫn dắt, hồ kiệt trên mặt vui vẻ nồng đậm. Được, quả nhiên là người trẻ tuổi, thị uy có chút gấp. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, đây là biểu hiện của sự tự tin. Cá tính của Hồ Kiệt cũng không phải trời sinh liền đã trầm ổn đấy. Tại lúc hắn còn trẻ cũng là sắc bén vô cùng. Chẳng qua là theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng lão luyện, mà thời đại của hắn, thế nhưng là rất nổi danh với tên hiệu khuôn mặt tươi cười giết người. Cho dù là sau khi gia nhập đường môn, cũng là dùng thủ đoạn kịch liệt mà lấy sưng. Mà đường Vũ Lân muốn cùng hắn là không phải như vậy. Mục đích để cho người khác xem cuộc chiến, đương nhiên là vì chứng minh thực lực. Để có lợi cho hắn ở chỗ này triển khai các loại sự tình, muốn vào hôm nay lại là bởi vì hắn hy vọng sau khi luận bàn cùng Hồ Kiệt, có thể có một ngày thời gian để lắng động. Hồ Kiệt ăn bài cơm tối, bởi vì sau khi ăn còn phải luận bàn cùng đường Vũ Lân, nên hắn cũng không có ăn bài chuyện uống rượu. Diễn võ trường của đường Môn Tổng Bộ là một cái cung điện cực lớn ở trên mặt đất, cũng là một tòa kiến trúc lớn nhất bên trong khu kiến trúc đường Môn. Sau khi ăn xong, đường Vũ Lân cùng với những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái... Đội viên Huyết Long, A Như Hằng, Tư Mã Kim chỉ đều đi tới diễn võ trường. Thánh Linh Đấu La thậm chí cũng đích thân đến. Thánh Linh Đấu La vẫn luôn rất ít xuất hiện. Nàng mặc áo choàng lớn, che lại một mái tóc trắng chính mình, một mực đi theo mọi người. Khí tức trên người nội liễm, ngay cả Hồ Kiệt đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Đường môn bên này, đến xem cuộc chiến đều là các vị phong hào Đấu La. Ngay cả hai vị Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ cũng là người nổi bật, nhưng cũng không được cho phép xem cuộc chiến này. Chẳng qua là, trong khắp ngõ ngách tầng 2 diễn võ trường. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng lặng yên không một tiếng động ngồi trong góc, yên tĩnh nhìn chăm chú tất cả phía dưới. thiếu diện đấu là Hồ Kiệt hai tay có thói quen đặt ở trên bụng to chính mình. Hắn hướng đường Vũ Lân bên cạnh nói. Môn chủ, lát nữa sẽ phải hạ thủ lưu tình đó nha. Đường Vũ Lân cười nói. Là người phải hạ thủ lưu tình mới đúng. Hồ Kiệt thở dài một tiếng. Từ 5 năm trước kế nhiệm vị trí hiện tại này, sau đấy ta đã có rất ít cơ hội động thủ. Có thể cùng môn chủ còn trẻ tuấn kiệt như vậy luận bàn, ta thật sự chính là rất chờ mong đấy. 5 năm trước sao? Vậy hẳn là sau khi mình và đồng bạn tham gia cái giải thi đấu kia sao? Trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, mà khi đó, hắn tự hồ rất nhanh đã mất tích. Tại bên trong Long Cốc chính là 3 năm. Lúc ấy phân bộ đường môn bên này đổi người lãnh đạo, sẽ không có quan hệ cùng chuyện mình mất tích đấy chứ. Vừa nghĩ, đường Vũ Lân một bên mỉm cười nói, ta cũng đang rất chờ mong đây. Hồ Kiệt cười nói, vậy ta liền không khách khí cùng môn chủ. Môn chủ, mời. Vừa nói, hắn hướng đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hứa tiểu ngôn tại bên tai nhạc chính Vũ thấp rộng hỏi. Người nói xem, lão đại lúc này vừa mới đến liền đã đập phá quán, xem có được không? Ngày đó sau khi hắn biến thành huyết long, ta đều không nhận thức được hắn nữa rồi. Nhạc chính Vũ cười khổ nói. Là do tranh lệch của chúng ta trở nên càng lớn mới đúng. Thời điểm cha mẹ của hắn qua đời, ta thật sự là lo lắng hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Nếu là lại hóa thân thành huyết long thì phiền toái rồi. Ngày đó người cứu được hắn đấy là Na Nhi sao? Na Nhi không phải mất tích đã thật lâu sao? Vẫn muốn hỏi hắn, cũng không có cơ hội. Hứa tiểu ngôn nói. Hắn cũng không nói, thần thần bí bí đấy. Xem một chút đi. Không biết lão đại cuối cùng mạnh bao nhiêu, một trận chiến này thì đã có thể đã nhìn ra. Tạ giải không biết lúc nào đã bu lại, Thắn rất mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi đấy. Nhạc chính vũ khinh thường nhếch miệng. Sao ngươi lại biết? Tạ giải một mặt thần bí mà nói. Ta đương nhiên đã biết. Bởi vì ta cùng lão đại có cùng loại năng lực, tu vi của các ngươi quá thấp, tự nhiên là cảm giác không thấy đấy. Hứa tiểu ngôn tức giận. Khiêu khích đúng không? Đánh ngươi bây giờ. Tạ giải vẻ mặt đắc ý, hai đối hai, ai sợ ai nào. Từ khi hắn thức tỉnh võ hồn là thời không chi long, đối với năng lực của hứa tiểu ngôn là có chỗ khắc chế đấy. Võ hồn tinh trượng của hứa tiểu ngôn mặc dù có tác dụng tuyệt đối. Nhưng nếu như không cách nào khóa lại mà nói, tự nhiên cũng không triển khai được uy lực. Thời không chi long làm tạ giải trở thành thích khách giỏi nhất. Nếu quả thật đánh nhau, nhạc chính vũ chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Âm thanh nguyên ân dạ huy từ nơi không xa thổi qua tới đây. Không, một chọi hai đi. Tạ giải lập tức suy sụp mặt rồi Thân yêu ơi, ngươi không được vô tình như vậy được không? Đêm qua chúng ta còn. Ngươi muốn chết sao? Nguyên ân dạ huy, vừa nghĩ tới đêm qua có người nào đó mặt giày mày dạn muốn hôn chính mình. Còn nói cái gì là coi như chính mình biến thành thái thản cự viên cũng muốn hôn. Các loại lời nói này, liền muốn đánh cho một trận đấy. Được rồi, ta sai rồi. Tạ giải nịnh nọt lẫn qua, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh Nguyên ân dạ huy. Mặc kệ ngươi, Nguyên ân dạ huy quay đầu đi chỗ khác. Nhưng lúc đã giải lặng lẽ thò tay qua để nắm tay của nàng. Lần đầu tiên tuy rằng được nàng đẩy ra, nhưng lần thứ hai nàng cũng chỉ là dãy dãy tượng trưng để mặc cho do hắn nắm. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hứa tiểu ngôn nhịn không được che miệng cười khẽ. Hai người kia, một người mặc giày mày dạn. Một người chết vì sĩ diện. Nguyên ân dạ huy ngoài miệng nói hung, nhưng trên thực tế, hiện tại nàng đã rất ít khi biến thành bộ dáng nam nhân. Tuyệt đại đa số thời gian đều hình thái thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Võ Hồn Thái Thản Cự Viên tại lúc tỷ thí mọi người dùng cũng ít đi rồi, biến thân thành đoạ lạc thiên sứ dùng ngược lại là nhiều hơn. Mà Thái Thản Cự Viên trước kia thế nhưng là chủ võ hồn của nàng, rất rõ ràng tình cảm của bọn hắn vẫn luôn luôn đang ấm lên. Tạ Dải là thông minh hạng gì, thái độ của Nguyên Ân Dạ Huy những người khác đều không thể gạt được, thì đâu còn có thể giấu giếm được hắn? Trên thực tế, Nguyên Ân Dạ Huy một mực rất thích hưởng thụ cảm giác được hắn theo đuổi. Tạ Dải tự nhiên cũng là sẽ cố gắng phối hợp rồi. Lúc này đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã tới trong sân rồi. Ánh mắt của mọi người cũng tiếp theo rơi tại trên người bọn họ. Đồng bạn của đường Vũ Lân đứng ở một bên. Đám người cao tầng của đường Môn Tinh La Đế Quốc tức thì đứng ở bên kia. Những vị phong hào đấu la đối với cuộc tỷ thí này cũng rất tò mò. Vị môn chủ trẻ tuổi này vừa mới đến đã muốn bày ra thực lực. Cái này tự hồ có chút kỳ quái, lộ ra xúc động. Nhưng đồng thời cũng như là biểu hiện tự tin. Không thể nghi ngờ trận này nếu như đường Vũ Lân rất nhanh liền thua trận mà nói. Như vậy, đối với uy tín của hắn đả kích sẽ là cực lớn đấy. Nhưng hắn nếu như có thể trở thành môn chủ, rất hiển nhiên là không giống người thường. Cho nên, các vị phong hào đấu la cũng đều rất ngạc nhiên muốn xem, vị môn chủ này cuối cùng có thể thể hiện ra thực lực như thế nào. Có thể làm cho người khác vui lòng phục tùng hay không? Hồ Kiệt hướng đường Vũ Lân cười cười. Môn chủ, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Được. Đường Vũ Lân gật đầu. Luận bản nội bộ cũng không cần trọng tài, thời điểm song phương hô lên hai chữ bắt đầu, liền đồng thời phóng xuất ra võ hồn. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân đường vũ lân bay lên. Bốn cái màu đen, một cái màu lục kim, ba cái màu vàng cam. Liên tục tám cái hồn hoàn xuất hiện, thoáng vắng mắt rồi nhiều người. Ban đầu hồn hoàn chính là màu đen, điểm này mọi người còn có thể tiếp nhận. Mà khi bọn hắn nhìn thấy hồn hoàn màu lục kim cùng màu vàng cam, các vị cao tầng đường môn tinh la đế quốc liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hồn hoàn màu vàng cam ý vị như thế nào bọn họ là biết rõ đấy, chỉ có cấp bậc hồn linh hùng thú mới có thể có được hồn hoàn loại màu sắc này. Thế nhưng là, cái màu lục kim kia là cái gì quỷ gì vậy? Đến tột cùng là tình huống như thế nào mới có thể có hồn hoàn như vậy xuất hiện? Mà đổi thành một bên, dưới chân Hồ Kiệt đã bay lên 9 cái hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ, đỉnh cấp hồn hoàn. Hắn hiện ra chi ít có một cái hồn linh 10 vạn năm, không hổ là một trong những người cường đại nhất đương thời. Về luận hồn hoàn làm cho người ta kinh ngạc, không thể nghi ngờ là đường Vũ Lân càng mạnh hơn nữa. Nhưng hắn cũng thể hiện ra chính mình là tu vi cấp độ hồn đấu la. Trên hồn hoàn có tranh lệch tuyệt đối. Một vị là 98 cấp siêu cấp đấu la, một vị khác tức thì chỉ có bát hoàn hồn đấu la. Nghe vào hơn 80 cấp cùng hơn 90 cấp tranh lệch không phải đặc biệt nhiều. Nhưng trên thực tế, tranh lệch ở giữa hai người này nhưng là cách biệt một trời một vực. Ngay cả cấp độ phong hào đấu la đều không được sao. Vị môn chủ này có chút yếu nha. Trừ rồi hồ kiệt ra, những người khác là không biết số tuổi thật sự của đường Vũ Lân đấy. Cho nên đối với hắn thể hiện ra tu vi đều có chút nghi hoặc. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, vị môn chủ này chỉ có tu vi bát hoàn. Dưới tình huống này, có thể kiên trì bao lâu dưới công kích của tiếu diện đấu la trước mặt.